Xin chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người dẫn đường coi âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Mỹ Duyên. Câu chuyện này thuần thệ thực sự rất là hay về tình cảm anh trai và gái, thuần thệ rất là xúc động. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Những tiền nắng cuối ngày đang dần tàn trên xóm nhỏ. Mấy con chuồn chuồn bay lượn tới lượn lui quanh bụi rơm đằng trước nhà. Làm cho Tấn vô cùng thích thú. Tấn hất hất cái mái tóc dài đang lòa xoa ra trước mặt để canh bắt tụi nó cho bằng được. Dì năm cùng mấy chú hàng xóm đi làm ruộng về ngang thấy Tấn đang lối húi cũng thuận miệng lên tiếng hỏi. Tấn, đang làm gì đó con? Àm... Um, Con bắt mấy cái con này chơi, mà nó khôn quá, con bắt mãi mà không được. Một ông trong số đó liền lên tiếng, cắt ngang lời Tấn đang nói. Chắc đi làm cả ngày đã mệt, lại còn thấy cảnh này thì gắt gỏng. Đúng là Tấn khủng. Thôi ông nội, biết thằng nhỏ vậy mà không thương thì thôi, còn nói lời khó nghe chi vậy? Dì năm thấy thương nên sen vào bênh vực cho Tấn. Ông kia quê quá nên cũng im lặng rời đi Thấy không có gì nữa Mọi người lại tiếp tục câu chuyện của mình Rồi ai về nhà nấy Bỏ lại tấn một mình ngẩn ngơ Nhìn theo những người hàng xóm đang mờ dần Trong nền trời sập sệ tối Bóng một người thanh niên ốm ốm tóc dài Liêu siêu nhét nhác đứng dậy Đi lại ngồi xuống chỗ cái võng mắc vào hai cây cột nhà Nói là hai cây cột vậy thôi chứ nó nhỏ xíu lại cong queo, chống đỡ cho cái mái nhà lá đã mục nát. Mỗi lần Tấn đưa mạnh là hai cây cột như muốn siêu vẹo. Tấn vừa cười cười vừa lậm nhậm nói gì đó trong miệng, ánh mắt lại xa xăm nhìn ra ngoài con đường của xóm. Chợt ánh mắt đó lại sáng lên khi nhìn thấy một người đang tự tử đi vào trong sân nhà. À, Út Hiền về rồi, Út Hiền về. Cha ơi! Út Hiền về! Vui quá đi! Tấn nhảy lên như một đứa con nít mừng mẹ đi trở về. Chân không mang dép cứ thế chạy ra. Út Hiền bước vào sân, tay ôm hai bó rong muống. Chiếc áo bà ba cô mặc trên người ướt đẫm mồ hôi. Mấy cỏng tóc mái bết lại, dính sát vào chán. Mặc dù đang mệt, nhưng khi vừa nhìn thấy Tấn, cô liền nở nụ cười tươi với anh. Anh hay sao không vô nhà? Ngày nào cũng chờ em làm gì? À, anh chờ Út Hiền về tại anh nhớ Út lắm. Út đi từ sáng ở nhà anh đợi lâu ơi là lâu luôn. Út đi làm có mệt không? Rau muốn ở đâu mà non vậy? Cô hai trò đó. Biết anh thích ăn nên em xin cô nhiều lắm. Vậy tối nay mình có rau muốn ăn rồi. Ngon quá đi. Tấn giật lấy hai bó rau rồi hí hững chạy vào nhà sau. Hiền nhìn tấn vui mà lòng mình thấy vui theo Sau một ngày đi làm vất vả Tự nhiên Hiền thấy chỉ cần bao nhiêu đó thôi Cũng đủ làm cho mệt mỏi tan biến đi đâu hết Cấp này ngày nào Hiền cũng về trễ hơn mọi người Nhà có được miếng ruộng mà đất xấu quá Trồng đậu bắp ra trái không nổi Chết lên chết xuống Nên Hiền hay đi làm cho người ta Ai thuê gì cô làm đó Mà ở quê ai cũng khó khăn Nên người ta đa số tự làm Có nhà bà hai thịn Vì bà già yếu rồi Làm không nổi Nên út Hiền mới có việc Được vài ngàn Hiền đem về lo cơm nước Thuốc thang trong nhà Nhưng rồi có đủ đâu Hụt trước thiếu sau Cây nghèo cứ bám riết Hiền treo cái nón lá lên vách Tắm rửa một lượt Bắt nổi nước lên Rồi đi lại chỗ anh hai Tấn đang lối húi lặt rau Anh không biết lặt cộng già cộng non vì ngắt đại Nhưng trên mặt Lại rạng rỡ niềm vui Anh hai để em làm cho Anh không bỏ khúc già ra Một hồi cha không được đó Ờ để anh lặt lại Út nhìn nè Vậy đúng rồi phải không <cười> Tấn cười Giọng ngây thơ quyện vào trong khói bếp đang bốc lên Cùng nồi nước sôi ủng ục Hiền nhìn anh hai Miệng cũng cười Nhưng sau mắt cô lại cay xẻ Không biết là do khói bếp hay do cuộc đời nhiều cay đắng đã làm cho đôi mắt cô thiếu nữ vốn ngây thơ, này lại chất chứa nhiều nỗi niềm lo âu. Bữa cơm tối dọn lên với dĩa rau muống luộc, chén nước mắm ớt cùng nồi cơm nghi ngút khói, mùi rau luộc, mùi cơm trắng quyện vào nhau làm cho căn nhà rách nát trở nên ấm hơn. Tấn lăng xăng chạy tới chạy lui hết, lấy cái chén rồi lại lấy đôi đũa nhưng dọn hoài cũng chẳng xong. Ông chín rồi cha ơi Ờ cha biết rồi <cười> Tiếng ông Bảy vừa trả lời Vừa ho khủ khủ vang lên Từ trong nơi tấm màn ngả vàng Bóng ông long khom bước ra Dù mới 50 tuổi Nhưng nhìn vào trông ông như một ông già 70 Ông Bảy ốm nhom Hai bên gò má Hóp lại Đôi mắt thâm quần trũng sâu Già sạm như ánh đèn sắp cạn dầu Ông bước tới cái bàn nhỏ quen thuộc kê trước cửa buồn, lặng lẽ ngồi xuống. Ông không dám lại ngồi chung bàn với các con vì căn bệnh lao phổi sẽ dễ lây. Người trong xóm lúc biết tin ông bệnh thì ai nấy cũng né ông như người mắc bệnh dịch. Người xóm này nghèo cái ăn, lo còn chưa tới nên người ta sợ rước thêm bệnh thì lại khó. Ông Bảy hiểu hết nên không giận hờn gì, chỉ lặng lẽ tách biệt với mọi người. Sống lầm lũi trong nhà như một cái bóng Tấn thấy cha thì cười hớn hở Nay út hiện được người ta cho rau muống Ngon lắm cha ăn nhiều nghe cha Mấy nay con đi làm cỏ ruộng cả ngày Không có đi câu hay văng lưới gì được trả về anh hai ăn đỡ nghe Mày còn còi về sớm kiếm mớ cá kho khô Rau muống ngon mà út Anh thích ăn lắm Ông bảy trầm ngâm nhìn qua con gái Rồi nói với ánh mắt u buồn còn là thân con gái mà phải gánh nắng dầm xương, lo cho cả nhà. Chà thiệt tệ quá. Cha, cha đừng nói vậy, cha nuôi hai anh em con từ nhỏ cực khổ mới phải mang bệnh, chả đáng để con làm từ từ giành dụng có tiền, còn dẫn cha lên trên tỉnh khám nghe. Ông bảy không nói gì, chỉ gật đầu rồi ăn tiếp, nhưng chưa kịp ăn đã bị cơn ho kéo tới. Tiếng ho của ông dai rẳng, réo rắt như bụi tre khô, chờ lá ngoài kia, đang khu mình trong gió đêm. Hiền vội bỏ chén cơm xuống, đứng dậy, rót chén nước cho cha. Cha uống miếng nước ấm đi cha. Cha ơi, mày còn bắt chuồn chuồn cho cha là cha hết ho à? Trong mái lá nhỏ, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên từng khuôn mặt vàng vọt. Dĩa rau muống chỉ còn có tấn là ngồi ăn, vừa ăn vừa ngồi cười. Đêm nay gión lớn làm cơn ho của ông Bảy nhiều hơn. Hiện nằm ở cái giường cạnh buồng cha mà nghe sót hết cả ruột gan. Cha họ vậy sức nào mà chịu cho nỗi. Rồi cô lại ứa nước mắt, tự trách bản thân mình không làm gì được cho cha. Chỉ có thể nhìn cha thân mang bệnh mà sống qua ngày. Nhưng mà cái cảnh đời nghèo khó như vậy cô biết làm sao hơn. Từ nhỏ Hiền đã không biết mặt mẹ bởi mẹ mất khi cô mới 2 tuổi. Cả tuổi thơ cô chỉ có cha và người anh ngây dài. Hiền hay nghe cha kể. Ngày đó mẹ bị sốt xuất huyết nhưng không biết tưởng cảm sốt thường nên mẹ vẫn ra ruộng làm. Mẹ sợ không làm không có tiền lo cho con. Ai rẻ nó phát lên nặng, sốt cao ly bì, không thuốc men chữa trị gì, nên bệnh khoảng mấy ngày là bà đi luôn. Nhà đó giờ không có ruộng canh tác, chỉ đi làm thuê làm mướn đủ ăn qua ngày, nên tới lúc chết cũng không có được đồng bạc. Cả xóm ai cũng thương con góp lại, chỉ đủ tiền mua cái hàng đóng bằng ván tạp. Ngày chôn bà bẫy, trời đổ mưa tầm tã cái huyệt mới đào ngập đầy nước người ta phải xuống tát cho cạn rồi mới chôn được. Anh Tấn năm đó mới có 5 tuổi, không biết gì cứ léo đéo theo sau lưng cha, khóc đòi mẹ. Ông Bảy ôm hai đứa con vào lòng, nước mắt hòa cùng nước mưa khóc đưa tiễn cho người vợ mệnh ngắn của mình. Mình cứ yên lòng nhắm mắt, tôi sẽ cố hết sức nuôi dạy hai con nên người. Kể từ đó ông Bảy ở vậy, đi làm thuê hết chỗ này tới chỗ kia. Bạn đêm còn đi răng câu, thả lập dưới sông, kiếm thêm chén gạo con cá trong nhà. Ông bày dù cực khổ nắng mưa cỡ nào cũng không sợ, chỉ sợ con đói. Mỗi khi nhìn thấy thằng Tấn con hiền ngồi chờ cơm, ông lại cố cười, giấu đi đôi bàn tay trai sạn đun đun vì mệt. Ông vừa làm cha, vừa làm mẹ, nên đôi gánh trên vai như ngày càng thêm nặng. Nhưng số phận dường như chẳng thương cho kẻ khổ. Năm đó miền Tây vào mùa nước nổi, nước sông bắt đầu dâng lên cao, chảy tràn vô bờ ruộng, lấp sấp dưới chân mấy bụi năng, bụi lác. Ông bầy đi xúc đất, đắp xung quanh nhà cho cao lên. Chưa để nước tràn vào nhà thì tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Bữa đó nước lại dâng cao hơn, ngập cả cái sân nhà. Sáng sớm đi làm, ông đã dặn thằng Tấn. Hai anh em ở yên trong nhà không được ra sông chơi nghe chưa? Tấn, nhớ coi em cho kỹ đó. Dạ, con biết rồi, cha cứ yên tâm. Nhưng đồi không biết cớ sự gì mà ông Bảy vừa đi thì có người trong xóm chạy tới báo tin giữ cho ông. Ông Bảy ơi, ông về mà coi, thằng Tấn nó bị té sông rồi. Ông Bảy quang luôn cây cuốc, chân bị bõm lội qua từng đường ruộng chạy về nhà. Sinh bùn gì văng tùm lum. Văng lên cả trên mặt. Ông cũng không còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Về tới thấy con nằm im lìm, ông khóc lớn. Tấn ơi, cha đây, cha về rồi. Mở mắt ra nhìn cha đi con ơi. Cả xóm bua quanh, ai cũng nghĩ thằng nhỏ chuyến này chắc không qua khỏi. May sao có ông già tám trong xóm, từng đi bộ đội hồi trẻ nên cũng biết chút chút. Ông chạy lại đè ngựa tấn ra, ấn ngực thổi hơi cho nó. Ông cứ liên tục như vậy. Một lát sau tấn ói ra một bụng nước, bật dậy hai mắt trừng trừng nhìn mọi người xung quanh. Ông Bảy mừng quá quỷ xuống lại ông già tám, đổi ơn ông cứu con mình, rồi ôm chặt thằng nhỏ đang đùn cầm cập vào trong lòng. Dì năm lúc này mới bình tĩnh kể lại. Hồi nãy dì hái bông điên điển, thấy nhiều, nên dì đem qua cho ba cha con ông Bảy một rổ. Đang đi dì nhìn xuống sông thì thấy giữa rộng có cái gì đó đen đen đang hụp lên hụp xuống, lành bành trên mặt nước. Dì nhìn xa tưởng con chó mực, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một đứa con nít. Dì hốt hoảng la lên hô hán mọi người trong xóm tới giúp. Cả xóm người trèo xuồng, người nhảy xuống mò, nhưng mùa này nước sâu giữa dòng sông chảy mạnh nên tìm hoài mà không thấy. Mãi một lúc sau người ta mới vớt được một thân người nhỏ xíu, mặt mày gì tím tái lạnh ngắt. Người ta nhận ra là thằng Tấn nên mấy người trên bờ liền chạy đi báo tin cho ông Bảy. Chuyện giữ hóa lành, ai cũng mừng cho cha con nhà này. Cả xóm kéo về nhà ông Bảy, người bắt nổi nước ấm lau mình, người sức dầu gió lên ngực, người nấu cháo cho thằng Tấn. Dì năm mừng đến nỗi ngồi khóc vì tưởng đâu nó đi theo mẹ nó rồi. Tổng mọi chuyện đã qua, nhưng sau bận đó, thằng Tấn trở nên khác lạ không còn như trước nữa. Nó ít nói, mắt nhìn đờ đẫn, ngồi suốt ngày chẳng làm gì, có lúc lại cười rồi nói mấy câu chẳng ai hiểu. Ban đầu ông Bảy tưởng con còn sợ vụ chết hụt, nhưng rồi ngày qua tháng lại, cơ thể dần lớn nhưng đầu óc vẫn ngây ngây dài dài. Ông hỏi con sao lại đi ra sông, có chuyện gì đã xảy ra vào bữa đó. Nhưng Tấn đều chỉ cười cười. Ông Bảy đem con đi đến mấy thầy thuốc nam, ở quê mà. Có bệnh thì cũng chỉ chạy đến mấy chỗ này, chưa tiền đâu lên tỉnh đi nhà thương. Nhưng thuốc nam cũng chẳng ăn thua, uống hết thang này qua thang khác, Tấn vẫn cứ chơ chơ. Nó ở dưới sông lâu quá nên chắc bị ảnh hưởng thần kinh rồi đó. Coi chừng nó bị ma già bắt mất vía rồi, chứ sao tự nhiên đang bình thường lại vậy... Biết là bà con thương nên quan tâm con mình, nhưng từng lời ông Bảy nghe mà như từng nhát dao đâm vào, nơi trái tim vốn đã cạn kiệt hơi sức. Người làm cha làm mẹ, có ai mà không muốn con mình mạnh giỏi, trưởng thành chứ? Nhiều đêm ông Bảy ngồi lặng bên ngọn đèn dầu leo lét, nhìn thẳng tấn con hiền ngây thơ ngủ mà lòng xót xa. Bản thân chẳng lo được cho con, để con đến nông nỗi này cũng chỉ vì... Mình nghèo Từ ngày thằng Tấn té sông đến nay Có mấy tháng đầu mà ông bẫy như già đi chục tuổi Hàng xóm thấy thương nên cũng chia cho ông mảnh ruộng bỏ hoang cuối xóm mảnh ruộng đó đất xấu nên không ai cải cấy gì Nhưng đối với một người không có ruộng như ông Thì quý như vàng Ông làm không khi nào ngơi tay Thằng Tấn như vậy nên ông càng phải cố gắng hơn Chứ để sau này ông có chết đó, Nó biết phải làm sao Út Hiền còn đi lấy chồng nữa, sao lo hoài được cho anh hai nó. Đi sớm về khuya, đổi xương đổi gió, lâu dần rồi bệnh lúc nào chẳng hay. Ban đầu chỉ là những cơn ho bình thường, ông bảy làm gì mà để ý tới. Nhưng dần dà ông ho nhiều hơn, mỗi lần lên cơn ho là ông ôm ngực, gần cổ ho sạc sủa. Dì năm nhiều lần khuyên ông đi hốt thuốc uống hoặc đi khám bệnh nhưng ông nói, Một thang thuốc bằng ba lon gạo rồi đó. họ này nhằm nhỏ gì chị năm ơi. Càng sắt còn mòn, huống chỉ là sức người. Ông cứ cho qua rồi kéo dài mấy năm như vậy. Cho đến khi người sụt cân, hò ra máu xỉu ở ngoài ruộng. Bà con trở tới cho ông thầy thuốc Nam. Thầy xem qua lắc đầu kêu trở lên nhà thương. Lên đó bác sĩ nói ông bị bệnh phổi lâu rồi mà không chạy chữa, đã trở nặng bản ở lại nằm viện điều trị. Nhưng tiền đâu, viện phí, thuốc men, ăn uống, nó quá sức đối với gia đình ông lúc này. Rồi con hiền với thằng Tấn ở nhà ai lo? Đủ thứ lý do để ông không chạy chữa. Thôi, tôi cảm ơn bà con đã chở tôi lên nhà thương, giúp cho tôi tới đây là tôi quý lắm. Nhưng chắc tôi không ở lại trị bệnh đâu. Kể đi, tới đâu thì tới, chết thì đi gặp bà sớm chứ có sao đâu. Mọi người thấy khuyên ông không được nên cũng thôi, giúp thì cũng chỉ giúp được ông đến chừng này. Chứ thật ra hoàn cảnh của bà con cũng không ai khá giả làm mấy. Thấy cha bệnh nặng nên Hiền không cho cha đi làm nữa. Chút hơi tàn này còn lại của ông mà ra đồng cây cuốc nữa chắc không sống nổi. hiện năm nay cũng 17 tuổi rồi. Trước kia, ông Bảy đi làm cô ở nhà phụ chuyển bếp núc Nhưng giờ thì cô sẽ gánh vác gia đình này thay cho cha, cho anh hai. Dù là thân con gái, Hiền chẳng sợ cực khổ chi hết. Cô làm quần quật từ sáng đến chiều, ra rám nắng tay chai sạn, nhưng chưa một lời than. Bởi cô biết, sau lưng mình còn có người cha đang mang bệnh, và người anh ngây dại chẳng thể tự lo. Mỗi buổi chiều đi ngang con đường dẫn lên huyện, trong lòng Hiền luôn có một mơ ước. Phải chi có một ngày nào đó con có tiền, con chở cha lên tỉnh trị bệnh đàng hoàng, cho cha hết ho, hết mệt, được sống thêm lâu với anh em con. Mùa lúa năm nay gạt xong sớm, cả cánh đồng chỉ còn trơ gốc ra, nhà bà Hai Thìn không còn công chuyện làm, hiện cũng hết việc. Cô được rảnh tay mặt trong bụng lại nặng chịu, gió từ ngoài ruộng thổi vào mát rưỡi rưỡi nhưng chẳng dịu bớt được phần nào. Sự lo lắng của cô bây giờ Mấy con cỏ trắng đang đứng rỉa lông giữa ruộng khô Như cũng thẫn thờ vì chẳng còn gì để tìm Út Hiền ghé ngang ruộng nhà chặt cái buồng chuối chín Rồi về nấu canh, làm cơm cho cả nhà Ruộng nhà Hiền đất xấu, cây chuối teo tóp vậy mà cũng ráng trổ buồn cái buồng chuối nhỏ xíu, héo queo Nhưng nhìn nó, Hiền lại thấy được a ủi phần nào Vì ít ra cây chuối cũng không phụ công mình chăm bón. Thế nhưng sao ông trở lại phụ lòng người có tâm? Sáng bữa sau khi xương còn răng mở trên mặt ruộng, Hiền đã dậy từ sớm, sách cái giỏ cũ, mang theo chút cơm trắng gói trong lá chuối, rồi quốc bộ lên huyện coi người ta có ai thuê gì không. Từ nhà tới huyện phải băng qua mấy liếp ruộng, rồi men theo con đường lộ đất nhỏ. Đi từ sáng gần trưa mới tới chợ huyện Mồ hôi thấm ướt hết cả lưng áo Ống quần đen có vài chỗ còn dính đất Trong chợ Tiếng rào hàng Tiếng người mua đồ Tiếng giao thớt ồn ào chan chát Hiền đi hết sạp này tới sạp kia hỏi Có ai cần người phụ không Ai cũng nhìn cô rồi lắc đầu Bạn buồn ê ấm Thuê thêm người làm cái gì Nghe vậy Hiền gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi Cả buổi sáng chẳng tìm được chỗ nào, chân mỏi giã rời, bụng đói meo. Cô ngồi xuống mé hiên cổng chợ lấy cơm ra ăn. Cơm lạnh ngắt nhưng Hiền vẫn ráng nuốt cho qua cơn đói. Trời chưa nắng trang trang, chợ đã bắt đầu thư dần. Chỉ còn mấy bà bán ngồi phe phẩy quạt nhiều chuyện với nhau. Hiền vừa ăn vừa ngó mấy người đi qua đi lại mà lòng trống vắng. Không lẽ bữa này công cốc rồi sao? Còn đang ăn thì từ bến xe đầu chợ vọng lại tiếng xe đỏ rừng bánh. Bụi tung mù mịt, tiếng người lơ xe ý ới. Tới chợ rồi bà con ơi, coi kỹ đồ của mình trước khi xuống xe nghe. Cửa xe mở ra, người ta tay sách nách mang chen nhau bước xuống. Hiện chăm chú nhìn theo đoạn người đang túa ra. Có người vô chợ, có người ghé mua liền cái bánh bao ăn. Có người đi vô chỗ mát mà đứng nghỉ mệt. Từ trong đám đông Hiền chợt nhìn thấy dáng ai quen quen. Đó là một cô gái cũng chạc tuổi cô, mặc áo sơ mi màu xanh nước biển, quần jean ống le, tóc cột gọn gàng, tay cầm túi lớn đang ngó nghiêng tìm chỗ ngồi. Hiền nheo nheo mắt nhìn cho kỹ rồi chợt la lớn, tay vẫy vẫy gọi người con gái đó. Hạnh ơi! Hạnh! Phải Hạnh không? Nghe gọi tên mình, cô gái khứng lại, quay đầu nhìn về phía Hiền. Nhận ra bạn, cô liền mừng rỡ chạy lại. Trời ơi, Hiến, không ngờ vừa xuống bến xe gặp mày. Biết tao về nên ra đón đúng không? Hãy ngồi phịch xuống bên cạnh khoác tay Hiền được cười giòn tan. Hiền lấy nón lá quạt quạt cho nhỏ bạn. Mày đi làm ở đâu mà mấy năm rồi không thấy về thăm quê luôn vậy? Tao đi làm ở trên Sài Gòn, á, nhà thiếu nợ quá lo làm trá. Về chi mày ơi, năm nay trả xong hết rồi. Được nghỉ mấy bữa về quê thăm bà ngoại nè. Lúc này mày sao rồi? Chú Bảy với anh Tấn khỏe hết hả mày? Hiện nghe bạn hỏi thì mắt cụp xuống Nói mà cái mặt buồn hiu <cười> Tao không ổn chút nào hết á. Lúc này lúa gặt xong hết rồi Nên không ai thuê nữa Này tao đi lên đây mà cũng không có việc Đang không biết làm sao thì gặp mày Nghe tới đó Hạnh đưa ánh mắt nhìn nhỏ bạn mình một lượt từ đầu cho tới chân Cô Tế Hiền sao mà gầy gò Da rám nắng, mắt lúc nào cũng buồn hiu. Hạnh càng nhìn mà càng thương. Chú Bảy bớt bệnh chưa? Chưa, có tiền chữa đâu. Lúc này cha tao ho nặng dữ lắm. Bệnh lào mà không chỉ là chết đó. Ở ấy nhầm, tao không có ý đó. Tại tao thấy thương chú Bảy thương mày. Nên nói vậy, đừng giận tao nghe. Út Hiền cười buồn. Mày nói đúng mà, tao biết chứ. Nhưng giờ việc làm tao còn không có thì lấy đâu ra mà chị bệnh hả mày? Hay là mày lên thành phố làm với tao đi. Ở trên đó cực thì có cực, nhưng làm xiêng là có tiền. Mày gửi về lo cho chú Bảy với anh Tấn. Chứ ở quê vậy biết nào mới lo nói. Hiền nghe mà ngẩn người. Thành phố sao? Xa quá. Cô chưa từng đi đâu khỏi mảnh đất này. Khỏi con sông đục ngầu phủ xa chạy trước nhà. Cô cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ đi đến nơi xứ lạ quê người. Nhưng rồi hình ảnh cha nằm ho sặc sủa trong buồng Anh hai ngây dại ngồi tựa cửa hiện lên trong đầu. Trái tim hiền như bị ai bóp chặt. Nếu mình có tiền biết đâu cha sẽ được trị bệnh, được sống. Hạnh thấy bạn im re, liền nắm lấy tay cô mà nói với giọng chân tình. Tao nói thiệt, hiền à, mày siêng năng chịu cực. Lên đó mau làm được việc lắm. Lên đó có tao, mày lo gì? Ở chung trò với tao luôn cũng được, khỏi sợ. Hiện cuối mặt, tay nắm chặt quay rõ, giọng run run. Nhưng mà đi xa rồi ai lo cho cha với anh hai? Vậy mày ở nhà thì có giúp được gì hơn? Lên đó kiếm ít tiền, gửi về cho cha uống thuốc. Vậy mới lo được chứ. Một cơn gió nóng từ ngoài đường thổi vào, hất tung tà áo bà ba bạc màu. Hiền nhìn theo bụi đường mở mịt phía trước, lòng rối như tơ vò. Cô im lặng rất lâu rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như còn chưa chắc chắn. Ừ, mày để tao suy nghĩ đã nghe. Nhanh nên nghe, tao về có một tuần thôi đó. Đi thì ra xã tranh thủ làm giấy tờ. Giờ vô chợ ăn với tao tô bún cá nghe. Đi từ khuya tới giờ đói quá à. hành là nhỏ bạn chơi chung với Hiền từ nhỏ. Hoàn cảnh cũng khó khăn lắm. Cha bỏ đi biệt tam khi mẹ cô đang mang bầu Ngày Hạnh sinh ra cũng là ngày mẹ nhắm mắt xuôi tay vì sinh khó Từ đó bà ngoại chăm cháu thương như thương con Hai bà cháu cứ vậy mà sống lay lát qua ngày 16 tuổi Hạnh bỏ quê lên Sài Gòn làm công nhân Bồn bà ở trẻn mấy năm trời Này Hạnh có dịp về quê thì may sao Hiền mới được gặp lại cô bạn hồi nhỏ Hiền đi dọc theo mé sông Coi mấy cái cẩn câu cô cắm từ hôm trước Dỡ lên được hai con cá lóc nhỏ Hiền gỡ lưới câu rồi bắt bỏ vào giỏ Con cá trơn tuột quẩy mạnh Nước vắng khắp lên mặt Nhưng cô vẫn cười tươi hai con cá này đủ cho bữa cơm chiều của ba cha con Về tới nhà Hiền làm sạch cá Ướp chút nước mắm, chút tiêu Rồi để lửa riêu riêu cho nồi cá sôi trên bếp củi Mùi cá kho thơm lan ra cả hàng ba Quyện vào trong gió Tấn ngồi sát bên Hiển chăm chú vào nồi cá, mũi cứ hít hà cái mùi thơm rồi vỗ tay mừng rơn. Ngon quá hiền ơi, sao hiền bắt được cá lóc hay vậy? Hiển chỉ anh đi, mai mốt anh ra sông bắt về cho út kho nghe. Anh hay không được ra sông nha. Anh biết rồi, út đừng la anh mà. Tấn gắp một khứa cá để vào chén út rồi cười khỉ khỉ. Bữa cơm diễn ra trong ánh sáng chập trọng của chiếc đèn dầu. Gió sông lùa qua làm ngọn đèn trao nhẹ. Hiền nhìn sang cha, thấy đôi mắt ông mở đục, gương mặt khắc khổ hẳn bao nếp nhăn. Ông ăn được vài miếng lại ho sủ sụ nhìn cha mặt ruột gan cứ thắt lại. Cô ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng nhỏ xíu. Ừ, cha, con tính đi Sài Gòn, hồi nãy con mới cặp con Hạnh đầu xóm, nó rủ con lên trên đó làm công ty. Ông Bảy khựng lại, đôi đũa đặt xuống nhìn sang phía Hiền. Đánh đàng ăn ngúng nghiến cũng ngẩng lên tròn mắt hỏi: "Sài Gòn là ở đâu vậy Hiền, ở đó có cá lóc ngon vậy không?" Hiền cười buồn trả lời anh: "Xa lắm anh Hai ơi, một em làm có tiền rồi em sắt anh Hai lên trên chơi nha." "Không, anh không cho út đi đâu. Út đi ở nhà ai chơi với anh không có chịu đâu." Ông bảy ngồi nghe nãy giờ cũng ho lên một tiếng rồi xua tay. Thôi Tấn à, để em nói Con đi chừng một thời gian à Con gom tiền gửi về cho cha đi khám Chị bệnh đàng hoàng Để cha họ vậy con lo lắm Nhưng con gái đi xa một mình như vậy Cha cũng lo mà hiền Con biết Nhưng ở đây có làm gì ra tiền đâu cha Anh Tấn ngồi nghe nãy giờ Cũng không im lặng được nữa Mà nắm chặt lấy tay hiền Rồi nói như muốn khóc Út đi anh buồn Anh nhớ út lắm Út đừng đi được không Hiền quay qua ôm lấy vai anh Vỗ vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ Anh hai ngoan ở nhà nghe lời cha Không có đi một mình hay ra sông nghe Em đi kiếm tiền Ít bữa là về rồi Anh hai đừng buồn nghe Ít bữa thôi hả Út Vậy được đó Anh sẽ bắt chồn chuồn đợi Út về Tấn gật đầu liên lia, lia Quệt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Ông Bảy nhìn hai đứa con Môi run run như muốn nói gì mà không nói nổi. Cuối cùng ông chỉ thở dài. Ai... Con suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Có con hạnh chả cũng yên tâm. Nhưng mà làm thì để dành tiền lo cho hai anh em thôi. cha già rồi cũng phải chết. Lo cho chả uống tiền thôi con à. cầm đã ngồi từ lúc nào nồi các kho đáp vơi gần hết. Cái bếp lửa còn chưa tắt hẳn. Bà cha con trong căn nhà nhỏ, chỉ biết nhìn nhau, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, cứ lặng lẽ ăn cho hết bữa cơm. Đêm xuống, hiện nằm trên cái giường tre, mắt mở thao láo nhìn lên trên mái lá. Chàng gọi qua mấy cái lỗ lá ở vách nhà, tạo thành những vệt sáng trên mặt đất. Tiếng mũi vò vè ngoài mùng, tiếng gió lùa qua bụi chuối xào xạc, như lời ru buồn an ủi cho cô gái nhỏ bước vào ngã rẽ cuộc đời. Từ nhà dưới vọng lên tiếng anh hai Tấn nói mớ. Út ơi, đừng đi, nhớ út. Hiền xoay người, kéo cái mền đắp ngang ngực. Nước mắt ở đâu cứ rơi thấm ướt cả cái gối. Hiền nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt mép mền. Cô cắn chặt môi ngưng không cho tiếng nấc nghẹn bật ra. Sáng bữa sau khi trời vừa hưởng sáng, Hiền đã dậy sách trội quét sân, làm sạch cỏ mọc bên hè có mấy tàu lá chuối khô đi đốt cho nhà cửa gọn gàng. Làm xong Hiền lấy mấy cái áo cũ của cha với anh hai, dặn thêm chỗ đường chỉ. Sợ lỡ, ở nhà có rách cũng không ai may lại. Bữa trước hành có cho cô 50 ngàn đồng bạc để xoay sợ việc nhà. Hiền đem về cất dưới thùng gạo tới nay, mới lấy ra rồi nhét vô túi áo, đi sang nhà dì nằm kế bên. Dì Năm ơi, đang làm gì đó? Hiền hả? Nam đang cho gà ăn, vô nhà ngồi đi. Ăn trẻ đậu xanh gì mới nấu nè. Hiền bước vô nhà ngồi xuống chỗ bùi ván. Rồi nằm múc chén chè đưa cho cô vừa tươi cười vừa hỏi. Mùa lúa hết rồi, rồi có ai thuê gì chưa con? Chưa năm ơi, bữa nay còn qua đây cũng là có chuyện muốn nói với năm. Hiền ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ xíu giọng run run Mấy bữa này con đi thành phố Làm với cả con Hạnh Dì Năm ở nhà Có gì coi dùm nhà con với nhà dì Năm Với lại Con đi rồi cơm nước ở bên đó lo được không Để Năm nấu rồi bưng qua cho hai cha con ổng Chứ để thằng Tấn nấu chắc trái nhà quá con ơi Dì Năm biết hiền ngại nên dì ngỏ lời trước luôn Bởi đó giờ dì thương hoàn cảnh của nhà hiền lắm Lâu lâu chạy qua cho chục trứng gà Mấy bó rau Phải nói nếu hồi xưa không có gì phát hiện Chắc Tấn đã chết từ mùa nước nổi năm đó rồi Dì Lâm ơi Con biết nhờ vậy là phiền cho Năm lắm Nhưng mà Năm làm ơn giúp dùm nhà con Con đi để kiếm tiền về lo trị bệnh cho cha Chứ ở đây không có gì làm hết Con lên đó ráng làm gửi tiền về phụ cho Năm nghe Con đổi ơn Năm dữ lắm ạ Cái con nhỏ này Mày khỏi nhờ tao cũng làm Để đó năm lo cho, yên tâm mà làm để trị bệnh cho cha còn cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe Nam không có con cái gì, có ông chồng mà ống cũng bỏ năm đi sớm Tao coi mày với thằng Tấn như con cái trong nhà, không có gì phải ngại hết Khi nào đi, dì năm nấu cho nồi xôi, đem theo ăn cho đỡ đói nghe con Ngày tới đó hiền như không kìm được nữa, họa khóc lên dữ rồi Cô cảm nhận tình cảm của dì Nam dành cho nhà mình là một thứ tình cảm chân thành, ấm áp như của tình thân, ruột thịt. Mấy ngày qua, từ khi có ý định đi làm xa, cô đã gồng mình mạnh mẽ, giấu hết lo lắng trong lòng. Nhưng giờ khi ở bên dì, cô được trải lòng, tâm sự với dì như một người mẹ. Có lẽ một đứa con gái mới lớn lại phải mạnh mẽ bươn chải sớm khuya để che chở cho gia đình. Đầu đó vẫn luôn yếu đuối, cần một vòng tay ấm áp để tựa vào. Mới chớp mắt một cái mà mấy ngày đã qua, cả nhà Hiền cùng nhau ngồi lại ăn nồi sôi đậu gì năm nấu. Hiền cũng gói theo hai gói để dành đi đường. Có mấy cái áo bà ba cũ mà cô cứ ngồi xếp đi xếp lại. Bởi vừa xếp mà Hiền vừa nhìn quanh căn nhà nhỏ. Cái giường ọp ẹp Cái màn cũ trước buồng cha Cái quần sờn lai của tấn Cái bếp đen thui đầy Lọ nghệ chất đầy lá dừa Hiền nhìn mà cổ họng nghẹn lại Cái nào cũng thấy thương thấy nhớ Có lẽ mọi thứ như đang muốn níu lấy cổ ở lại Con đi rồi Cha nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe Hàng tháng con gửi tiền với viết thơ Cha đừng lo mà thêm bệnh nghe Ông Bảy không nói gì Chỉ phải tay ra hiểu ý muốn nói. hiện cứ đi đi đừng có lo gì hết. Ông không muốn con đi nhưng cũng không cản con được. Ông chỉ biết lặng yên. Bởi con nói sợ sẽ không kìm được nước mắt. Rồi Hiền lại không yên tâm mà đi. Con đi nghe năm. Ờ, tranh thủ đi đi con. Lội từ đây lên bến xe xa. Nhớ lo làm không có lo chuyện chị ở nhà. Con năm rồi nghe con. Hiền gật đầu... Siết chặt gói xoài trong tay, cô quay quay nhìn Tấn đòi kéo anh cùng đi với mình. Tấn cứ nắm tay em gái không rời, hai chị em đi dọc con đường đầy dấu chân châu chân bò. Gió từ ruộng thổi lùa qua hàng dừa nghe xào xạc, nắng chiều loang loáng vàng trên mặt sông. Tấn đi bên cạnh, lâu lâu lại siết thật chặt tay Hiền, đôi mắt anh cụp xuống buồn hiu. Đi đến đầu xóm, hiền đã thấy hàng Đứng chờ ngoài sân Thấy cô tới Hạnh lên mừng rỡ vẫy vẫy tay Đi tôi hiền Tao với mày lên bến xe cũng mấy tiếng đồng hồ Lên đó ngồi nghỉ chút chờ xe 10 giờ xe chạy Chắc tầm 5 giờ sáng Là tới Sài Gòn rồi Từ nãy tới giờ Tấn im ru không nói một lời nào Nhưng khi vừa nghe hành nói Thì liền giật cái túi đồ của Hiền lại Rồi ôm chặt em gái vào lòng Nước mắt chảy ròng ròng. Út ơi! Đi về đi út! Anh hai không cho út đi đâu. Út ở nhà với anh đi mà. Hiền ôm lấy anh, bàn tay run run vuốt mái tóc rối nổi, dính đẩy nước mắt bết lại của Tấn. Anh hai ngoan, ở nhà nghe lời cha với dì Năm, không có đi ra sông hay đi đâu xa một mình. Em đi làm mấy bữa là về rồi, nhanh lắm. Anh hai bắt chưa dính chuồn chuồn, Là em về tới rồi Tân vẫn khóc nấc lên Nước mắt nước mũi tèm lem hành đứng kế bên cũng phải quay mặt đi Mắt đỏ hoe Hiện buông anh hai ra Hít một hơi thật sâu Lấy lại cái túi đồ rồi quay bước đi Con đường đất rợp ánh hoàng hôn Gió đã thổi mạnh hơn Cuốn theo bụi trên đường Từ sau lưng tiếng tấn cố hết sức gọi theo Nhưng rồi cũng bị át trong gió hiền ơi Đi một bữa thôi nghe Anh hai bắt chuồn chuồn đợi út đó. Hiền quay đầu lại cố nở một nụ cười mà môi run run. Nước mắt đã ướt đẫm má. Cô cắn chặt môi không dám quay lại thêm lần nào nữa. Con đường dẫn lên huyện mở dần trong nắng chiều. Gió từ đồng thổi lên mang theo mùi rơm rạ, mùi quê hương. Thứ mùi thân thuộc đang lùi xa dần sau lưng người con gái nhỏ. Cô vừa sợ vừa nhớ vừa hy vọng. Con đường trước mặt xa lắm. Lạ lắm, nhưng cũng là con đường duy nhất có thể giúp cô đổi thay hoàn cảnh hiện tại. Và Hiền tin, dù đi bao xa, nơi có cha, có anh hai, có mái nhà lá, vẫn là nơi để cô trở về. Chiếc xe đỏ rẽ vào bến xe đông nghẹt người tiếng còi xe in ỏi, tiếng người nói chuyện làm cho Hiền giật mình tỉnh dậy. Hai mắt cô nặng chịu người lắc lư theo nhịp thắng của chiếc xe. Hãy ngồi kế bên thấy vậy cũng cười chọc bạn. Tới bến xe rồi, ngủ mê dữ vậy. Lần đầu đi xe không quen, tao hơi mệt nên ngủ quên luôn. Hiền rụi rụi mắt, ngó ra ngoài cửa kính, nhìn ráo rác xung quanh. Người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rào hàng, tiếng xe chạy, tiếng xe ôm kéo khách tạo nên một âm thanh, làm cho Hiền thấy lạ lẫm. Xe dừng hẳn, hai cô gái cùng nhau bước xuống, mùi khói xăng, mùi đồ ăn. Mùi khét khét từ trứng chiên của mấy chiếc xe bánh mì hòa lẫn vào trong không khí. Hiền ngước nhìn thấy nhà san sát cao cao đẹp đẹp, có bảng hiệu còn bự hơn cả trên chợ huyện. Tim cô bỗng đập thỉnh thịch một nỗi choáng ngợp sen lẫn háo hức len vào trong lòng. Hạnh mua hai ổ bánh mì ốp la nóng hổi vừa đưa cho Hiền một ổ vừa nói. Giờ về nhà trọ, từ đây đi bộ cũng nửa tiếng à? Ăn ổ bánh mì cho đỡ đói rồi tao với mày đi. chừa mấy trà xe ôm ở đây lấy giá cao lắm. Hiền răm rắp làm theo lời nhỏ bạn. Ăn hết ổ bánh mì rồi cũng theo sau Hạnh về phòng trò. Đi ngoài đường lớn một chút thì rẽ vào con hẻm nhỏ. Chỉ vừa đủ một chiếc xe máy chạy. Nhà trò của Hạnh nằm nép mình sau một quán cơm bùi. Mái tôn cũ chỗ trắng chỗ đen. Dây điện răng chẳng chịt tường gạch bong chóc. Căn trò chừng mười mấy phòng hành lang hẹp, nền xi măng cũ đã ngả màu. Phòng của Hạnh nằm gần cuối dãy, nhỏ xíu, vừa đủ kê một chiếc giường nhỏ. Cái cọng dây dắt ngang làm chỗ phơi đồ, cái bàn bếp nhỏ để nồi cơm điện và bếp ga mini. Hạnh bật quạt lên, ngồi xuống giường xoa nắn cái chân đang mỏi như. Mày tắm rửa nghỉ ngơi đi, mày tao dẫn lại công ty. Bữa hồ sơ tao dặn, ấy, mày làm xong hết rồi phải không? Ờ, tao đem đủ hết rồi. Sưởng gỗ tao đang làm đủ người rồi. Nhưng tao nghe nói gần chỗ tao có cái công ty mày còn nhận người. Sáng đi làm chung với tao. Chiều đứa nào không tăng ca thì về trước. Mày đừng có sợ, đi vài lần là quen à? Sáng bữa sau, Hạnh gọi hiền dậy từ sớm. Hai đứa ăn vội gói mì rồi cùng nhau đi bộ tới công ty. Hành dắt bạn đến gần công ty ngay bên mình. Cô đi vào hỏi bảo vệ trước, sau đó mới yên tâm dặn dò hiền. Mày đứng đây chờ chung với mấy người này. Người ta cũng đi xin việc như mày vậy nè. Chờ 8 giờ rồi vô nghe. Công ty tao ở đằng kia luôn. Nếu nay mày xong sớm ấy thì cứ đi theo cái đường thẳng này. Quẹo vô hẻm là tới nhà trọ. Mày nhớ chưa? Tao biết rồi. Mày vô làm đi để trễ đó. Ừa. Gọi kỹ giấy tờ nghe. Hành nói xong cũng chạy vội đi. Chỉ còn lại Hiền, cô nắm chặt hồ sơ trong tay mà lòng cứ không yên. Đến giờ khi gần tới lượt mình, cô mới hốt hoảng vì cái hình thẻ đã không cánh mà bay. Cô lục lọi hết đống giấy tờ cũng không hề thấy đâu. Hiền tái mặt, vừa tìm vừa như muốn khóc. Người phụ nữ ngồi ở bàn hồ sơ thấy vậy liền la lớn. Nãy giờ không kiểm tra Tới là mất này mất kia Ai cũng như em rồi chừng nào xong Còn bao nhiêu người chờ kìa Hiện nghe vậy thì càng quýnh lên Cô lắp bắp nói Mà như muốn van xin người phụ nữ đó Chị ơi Cho em xin lỗi Em nhớ đem theo rồi Mà không biết rớt hồi nào Chị thương tình cho em Về em đi chụp rồi nộp lại cho chị được không ạ Vậy chị không nhận nhé Người ở tiếp theo đi. Ánh mắt mọi người phía sau đều đổ dồn về Hiền. Cảm giác như hàng chục cái nhìn đang xuyên qua người, khiến cô càng thêm lúng túng. Biết rằng không thể xin thêm được nữa, Hiền cúi mặt, bàn tay xếp chặt hồ sơ, thất vọng quay bước ra cổng. Nhưng chưa kịp đi hết bậc tam cấp, cô bất ngờ va phải một người đàn ông. Tập giấy tờ vang tung tué trên nền gạch, Người đàn ông đó cúi xuống, nhặt từng tờ giấy đưa cho Hiền. Cô luống cuống cầm lấy, thoáng người thấy được một mùi dầu thơm phát ra từ anh ta, làm cho cô có chút bối rối. Cương mặt điện trai quần tây áo sơ mi ủi thẳng, làm tăng lên vẻ bảnh bao. Hiền cứ nhìn chăm chăm anh, cho tới khi nghe có tiếng hỏi mới giật mình định thần lại. Sao vậy? Sao không nộp mà cầm hồ sơ đi về? Dạ em làm mất hình thẻ Chị đó nói không nhận Thôi mất công lại đây rồi Có tấm hình à Mai bổ sung sau Để anh lại nói với chị Mai cho Em cảm ơn anh nhiều lắm Ở dưới quê mới lên tìm việc khó khăn lắm Giúp được gì anh giúp à Em đừng có ngại Anh tên Minh Cũng làm bên tuyển người cho công ty Nhờ mình nói giúp Hiện được nhận vào làm Cô Lý Nhĩ ngại ngủm cảm ơn người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người xa lạ mà lại thấy gần gũi đến vậy. Hiền cứ nhìn theo bóng lưng Minh. Mặc dù anh ta đã đi khuất nhưng trong lòng Hiền vẫn thấy vui vô cùng. Không biết vui vì cô được vào làm hay bị gặp một người tốt như Minh nữa. Từ sau hôm đó Hiền ngày ngày đều cùng hạnh đến công ty. Trong chỗ làm vì là người mới lại hiền lành. Nên hay bị mấy chị thợ lâu năm sai vặt Hiền đều làm theo hết Nhưng đồi còn bị tặng lại cho một câu Nhỏ này ở dưới quê ăn với ngủ không hay gì mà chậm như rùa vậy ta Mỗi lần như vậy Hiền chỉ biết cắn răng cho qua Vì cha, vì anh hai dưới quê mà ngậm đắng nuốt cay Để đổi lấy được đồng tiền Có chỗ cô làm chưa quen bị quản lý la ấm ấm trước cả xưởng Tiếng trời át cả tiếng máy may Chỗ Hiền làm toàn là những người đàn bà thâm niên, tóc nhuộm xanh nhuộm vàng, giọng lúc nào cũng the thé như cứa vô tai. Giờ nghỉ trưa người ta cùng nhau ăn cơm nói chuyện rôm rã. Riêng Hiền một mình một góc lặng lặng ngồi ăn cho qua bữa. Mỗi ngày Hiền đều phải chịu cảnh ức hiếp, công việc thì nhiều, lưng đau, tay chân dã rời. Nhiều đêm về Hiền khóc vì nhớ quê nhớ cha, nhớ anh hai. Nơi đó tuy nghèo nhưng người ta lại sống chan hòa, có tình có nghĩa với nhau. Đến cuối tháng Hiền nhận lương được một triệu, cầm số tiền đó cô vui như thể cầm vàng. Hiền lấy ra một ít đưa cho hành phụ tiền trọ, tiền ăn, nhưng hành chỉ lấy cho có rồi nhét lại vào tay của Hiền. Thôi, tháng sau rồi phụ tao, mới tháng đầu lương có nhiều đâu, lo gửi về cho chú Báy đi mày. Hiền cầm lại tờ tiền mà rưng rưng. Lòng nghĩ sau này có ra sao cũng phải trả ơn nghĩa này cho Hạnh. Giữa cuộc sống đẩy dãy những khó khăn, có được một người bạn như vậy chẳng phải đã quá là may mắn rồi hay sao? Một tối cuối tuần, vừa tan ca thì trời mưa như chút nước. Sáng nay khi đi, Hiền không mang theo áo mưa. Cũng đã trễ nên mọi người đều tranh thủ về hết. Một mình Hiền đứng nép dưới mái Hiền, bẩn thần nhìn. Nhìn trời mưa trắng xóa Bỗng từ phía sau một giọng nói Trầm ấm vang lên Mưa lớn vậy sao về được Hay để anh trở về cho Hiện giật mình quay lại Thấy quen quen Ngờ ngờ một chút cô mới chợt nhớ lại Anh ấy chính là Minh Người đã giúp mình hôm xin việc Dạ không sao Lát hết mưa em đi về Thôi sẵn đường anh trở cho Về tới đâu giờ trễ rồi Còn ai đâu mà em ở đây Hiền ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu Trên đường về mưa vẫn nặng hạt Nhưng lòng Hiền lại thấy ấm áp lắm Gió lạnh, nước mưa tạt vào người Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Minh Như lấn át hết tất cả Bữa nào tăng ca mà trời mưa như bữa nay á Cứ đợi ở cổng anh trở về cho Đi đỡ cực Hiền mỉm cười nhẹ tỏ ý ngại cơ đứng đó nhìn theo Minh Cho tới khi xe anh dần khuất trong màn mưa. Lần đầu tiên kể từ khi lên thành phố, cô cảm thấy nơi này không còn quá khắc nghiệt. Giữa dòng đời sô bổ vẫn còn có những tấm lòng ấm áp. Đi bộ qua con hẻm nhỏ, hiền ngận nhìn những giọt mưa long lanh dưới ánh đèn vàng mà lòng trở thấy nhớ quê, nhớ nhà. Mới xa có mấy tháng thôi mà sao thấy như đã lâu lắm rồi. Không biết giờ này ở quê cha với hai ngủ chưa nữa. Hiền bước vào đã thấy Hạnh dọn cơm chờ sẵn. Trên chiếc bàn nhỏ là một dĩa thịt kho trứng vàng ươm kèm theo dưa cải chua trộn tỏi ớt thơm phức. Công ty mày tăng ca hoài hè Mệt nhưng mà tới tháng được lánh lương nhiều. Này tao có nấu bồi bổ cho mày. Ăn nhiều vô, lúc này tao thấy mày ốm lắm đó. Cảm ơn mày. Nhờ mày mà tao có được chỗ ăn chỗ ở. Mấy tháng nay tao gửi tiền về cho dì Năm dắt cha tao đi khám bệnh rồi. Uống thuốc cũng cầm cự được tạm mừng lắm, thằng cả mấy tao cũng ráng. Có gì đâu ơn tao, mày ráng làm là được rồi. Với à, sau này mà có dấu đừng quên tao nghe. <cười> ăn cứ mà nức mắt như muốn ứa ra. Ngoài cha và anh hai ra còn có dì Năm có hạnh và hôm nay là Minh Tất cả đều là những người đối xử tốt với cô Không biết khi nào tao giàu Nhưng nhất định sẽ không bao giờ quên mày Hạnh à Hiện cứ thế mỗi ngày đi làm rồi về phòng trọ Cuối tháng đều gửi tiền về dưới quê Cho dì năm lo thuốc men Ăn uống cho cha với anh hai Mỗi tháng cô còn để riêng ra vài chục ngàn Ấp ủ dự định lớn hơn là sau khi về quê Sẽ sửa lại nhà mái nhà cũ Vì nó cũng mục nát lắm rồi Có hơi rồng gió chút là cứ lo lắng nơm nớp ở trong lòng Trời bắt đầu vô mùa mưa Nên cứ về chiều là mưa dầm cho đến tối hiền tan ca đều phải đứng lại chờ mưa nhỏ mới có thể về Và những lần như thế không biết vô tình hay sao Một cô đều được minh cho quá giang về tới hẻm trọ Cứ như thế chiều nào đổ mưa Hiện cũng đều thầm mong được thấy chiếc xe quen thuộc đó Không phụ sự chờ mong của cô, mình luôn đến như thể biết trước khi nào trời mưa. Ngồi sau xe anh, tay bấu chặt áo mưa, mùi nước hoa nhẹ nhàng lẫn trong hơi ấm từ người đàn ông trước mặt khiến cô thấy an tâm. Lúc này mình lại còn hay ghé qua sưởng hiền làm, khi thì đưa cho cô hộp cơm gà thơm phức, khi là bịt sữa đậu nành còn nóng hổi kèm theo lời nói. Con gái đi làm xa cực lắm, em ăn nhiều vô cho có sức khỏe. Hiền chỉ biết cười, cầm lấy hộp cơm mà lòng nóng ran, không dám nhìn anh lâu, bởi tim cô đang đập loạn xả. Mấy bữa tặng ca về trễ trời không có mưa, Hiền hơi thất vọng vì không được gặp Minh Nhưng ai ngờ vẫn thấy bóng anh đang chờ sẵn ở cổng. Cô mừng như muốn khóc, chạy lại phía ánh đèn xe đang sáng rực, hướng về phía mình. Này không có mưa, em tự về cũng được. Thôi trễ rồi anh trở về cho. Mai mốt ngày nào anh cũng đợi em ở cổng nghe. Rồi có những tối Hiền tan ca. Mình đợi cô ở cổng nhưng anh không chở cô về hẹm cho. Mình chở Hiền đi loanh quanh thành phố. Rồi ghé vào quán ăn bên đường. Kêu cho cô dĩa cơm tấm đầy đủ. Rồi kể cho cô nghe chuyện đời, chuyện công việc. Giọng anh trầm ấm từng trải. Hiền ngồi nghe không sót một chữ. Mỗi lần anh cười cô lại thấy tim mình. Như đập nhanh hơn một nhịp. Hiền cũng kể lại cho anh nghe về hoàn cảnh của mình. Được anh lắng nghe đồng cảm, Cô càng vui hơn khi mình được tôn trọng, trân quý. Một chiều cuối tuần Hiền được về sớm, Mình ngồi chờ cả buổi để Hiền tắm rửa thay đồ, Rồi chở cô dạo chợ đêm. Đèn màu rực rỡ, người đi đông nghẹt, Mùi đồ ăn thơm phức. Mình ghé vào mua cho Hiền hộp cá viên chiên, Hiền nhận lấy mắt sáng như con nít được cho quà. Lần đầu tiên em được ăn cái này luôn đó. Thấy thương em quá à? Từ nay có anh rồi. Anh không để em phải thiếu thốn gì nữa đâu. Câu nói đó khiến Hiền thấy sống mũi cay cay. Có lẽ ông trời cũng thương. Nên cho cô gặp được một người đàn ông tử tế thương mình. Thấu hiểu cho mình. Có lần Hiền bị bệnh. Mình đem cháo đem thuốc qua tận nhà trọ cho cô. Hạnh thấy vậy còn chọc nhỏ bạn. Mày đó, mới lên mấy tháng mà có người thương rồi hả? Không có đâu mày, tại anh ấy tốt rồi, hãy giúp người thôi, như anh trai vậy mà. À, anh trai mà chở đi làm về này, chở đi chơi, rồi lo từng chút hả? Tao chưa thấy ông anh nào vậy đâu nghe. Hiền nghe vậy chỉ cười, nhưng cô biết mình đã bắt đầu tin vào thứ tình cảm Hạnh nói. Đây chẳng phải là hạnh phúc mà cô luôn mơ hay sao? Tình cảm của họ cứ thấy lớn dần, êm đềm như mưa rơi tháng 6 Mình không bao giờ vội vàng, anh luôn âm thầm nhẹ nhàng, để lại trong lòng hiền những rung động ngọt ngào. Cô thấy mình nhỏ bé bên anh, nhưng được che chở, được quan tâm, được nghe những lời dịu dàng mà bao năm cuộc đời khắc nghiệt qua, chưa ai nói với cô. Ơm... Um, Anh Minh, đó giờ anh có thương ai chưa? Chưa, thật sự từ đó tới giờ anh chưa tìm được người con gái chân tình. Em thấy đó ở đây người ta toàn sống vì tiền, vì vật chất. Nhưng mà nếu gặp người thật lòng, anh sẵn sàng cùng người đó xây dựng hạnh phúc gia đình. Câu nói ấy khiến Hiền đỏ mặt, cô lặng im. Trong lòng một điều gì đó đang nảy mầm. À, em định làm ở xưởng may hoài sao? Có dự định gì cho tương lai chưa? hiền bỏ ly nước xuống, nhìn mình hơi bất ngờ. Công việc của em mà, phải làm để lo cho gia đình nữa. Mấy lần anh đi ngang sướng, thấy em bị mấy chị làm lâu năm ăn hiếp Thật sự, anh không có muốn em làm ở đó nữa, anh xót lắm. Ai đâu muốn người mình thương phải chịu khổ chứ. Hiện cúi đầu, hai tay xếp chặt góc áo khoác, gió thổi qua nhẹ nhẹ. Mấy sợi tóc cô bay trước mặt Mình đưa tay vén nhẹ qua cho cô Chợt anh nắm lấy bàn tay cô Giọng anh nhỏ thôi nhưng chất chứa đầy tình cảm Anh hứa sẽ lo cho em Tin anh không? Dạ em tin ạ Anh tốt với em vậy mà Anh có quen biết với bên chị này Công việc nhẹ nhàng Mọi người hòa đồng mà lương cao nữa Em có thể chữa bệnh cho cha Lo cho gia đình tốt hơn à, Công việc là gì vậy anh? Làm bên uh, spa Massage thư giãn á um, Spa Massage là gì vậy anh? Đó giờ em không có biết mấy cái này Mình nghe Hiền hỏi đầy ngây thơ Thì phá lên cười Thấy Hiền ngơ ngác Anh uh, véo nhẹ cô một cái Rồi từ từ giải thích cho cô hiểu Là bên làm đẹp rồi thư giãn đồ đó, đó. Mà anh xin cho em công việc làm lễ tân, tiếp khách, hướng dẫn cho khách thôi. Không có làm cực mà lương cao nữa. 3 ba triệu một tháng chưa tính tăng ca. Đêm mấy hiện về trọ mà lòng rối như tơ vò. Bây giờ ngoài cha và anh hai ra, hiện đã có thêm một người để yêu thương nương tựa. Người đó không ai khác chính là mình. Cô tin tình yêu thật sự đã đến với mình. Nghe theo anh cuộc đời cô sẽ khác. Hơn nữa bây giờ điều cô đang hướng đến không còn đơn giản là thoát khỏi khó khăn nữa, mà là muốn vươn lên, muốn có lựa chọn và nắm lấy cơ hội. Trong đêm có tiếng mèo kêu nghe ai oán thê lương ngoài giải trò, nghe giận người giữa đêm khuya như một điểm báo mà Hiền chẳng nhận ra. Ủa, mày soạn đồ đi đâu vậy Hiền? À, tao định nói với mày nè. Anh Minh có xin cho tao việc làm mới rồi. Tao sẽ nghỉ việc ở xưởng may, cũng không ở đây nữa. Hạnh ngạc nhiên nhìn bạn, trong lòng không khỏi lo lắng. Hiền ơi, tao nói thiệt nhé, mày suy nghĩ lại đi. chuyện này lừa gạt dữ lắm, mày đừng có vội tin người. Tao thấy lo sợ cho mày quá. lương ở chỗ anh Minh giới thiệu cao hơn. Tao muốn kiếm thêm tiền để sửa lại nhà, để cho cha với anh hai sống được tốt hơn mày à. Không sao đâu, tao có gì mà lừa tao chứ. Mấy tháng qua anh đối xử với tao tốt lắm. Mày yên tâm nghe hành. Nếu làm được, tao xin ảnh cho mày qua làm chung. Hiền à, đừng có quá tin người. Mấy thằng cha dẻo miệng đó ghê lắm. Sao mày lại nói anh Minh như vậy? Mày có biết nhờ ảnh tao mới có được vô làm, rồi những bữa trời mưa ảnh chở tao về nữa. Tao lớn rồi không phải không phân biệt được đúng sai tốt xấu. Hạnh hơi bất ngờ trước thái độ của Hiền, cô không tranh cái thêm nữa chỉ cười nhạt. Ờ, tao sợ cho mày nên mới nói, nếu mày quyết rồi tao không cán, chúc mày mọi việc thành công. Hiền tiếp tục xếp mấy bộ đồ cũ của mình, Hạnh đứng đó nhìn bạn như một lời tạm biệt, mắt cô đỏ hoe. Không biết nói gì hơn, cô không giận, chỉ mong mình thật sự tốt như Hiền nói. Hiền nhìn theo bóng dáng Hạnh rời đi mà thấy buồn vô cùng. Hạnh à, mày đừng giận tao nghe. Tao thương anh Minh rồi. Tao muốn có cuộc sống tốt hơn để có thể được ở bên ảnh. Hạnh đi làm một lúc thì Minh tới rước. Lúc ra khỏi trò hẻm, Hiền còn ngoái lại nhìn thật lâu để nhớ cái nơi mình đã ở lúc chân ướt chân giáo lên Sài Gòn. Cô không phản bội Hạnh, chỉ là Cô muốn một cuộc sống tốt hơn, một đời tương lai tốt hơn thì có là gì sai đâu. Minh chở Hiền qua mấy con đường lớn rồi rẽ vô khu phố nhỏ. Càng vào sâu trong hẻm Hiền càng thấy lạ. Quán karaoke, quán nhậu, quán massage đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy. Đến khi dừng lại trước một tòa nhà cũ với cái bảng hiệu đề chữ massage điêu thuyền, Hiền léo đéo bước vô theo sau mình. Không khí bên trong hăng hắc mùi nước hoa rẻ tiền và thuốc lá. Ánh đèn hồng mờ, sàn gạch, ghế da mềm, tiếng cười nói là lơi vọng ra từ những căn phòng khép hở vọng ra. Một người phụ nữ chừng 40 tuổi bước ra, mặt trang điểm dày cộm nhưng vẫn không che được hai gò má, nám sạm nhô cao. Môi đỏ chót lúc nào cũng cong cong lên. Con mắt bại nhỏ xíu, sắc như dao liếc hiền từ đầu đến chân rồi quay sang Minh. Hàng mới hả? Được đó, mặt Ngụy thơ rất khoái kiểu này lắm, nhưng hơi đen. Kệ, qua tay chị là ok hết. Tìm thêm hàng cho chị nha Minh. Hiền nghe mặt đỏ mặt, chưa hiểu hết ý, chỉ cúi đầu đứng nép nép vào Minh. Nhìn Minh nựng nhẹ người đàn bà trước mặt, làm cho Hiền cũng hơi sững Cho em nó một chân lễ tân nha mẹo anh. Người được gọi là mẹ oanh nhìn minh không rời mắt Đứng mà cứ uốn éo như con rắn Ừ thì làm lễ tân Ai vô đây mà không làm lễ tân Nè con kia Lại chỗ quầy lấy bộ đồ rồi thay ra đi Rồi tao chỉ việc cho Hiền cầm lấy cái váy ngắn Cũng cỡn rồi lắp bà ba, Lắp bắp hỏi uh, Chị ơi cái này em không mặc được Không Nó, nó hơi Mẹ oanh lại liếc cô giọng lạnh tanh Đồng phục ở đây là vậy đó em gái. Chưa làm đã muốn cãi hả? Hiền giật mình quay qua tìm Minh. Như anh đã nhanh quay lưng bước ra cổng. Cô chạy gọi với theo. Anh Minh! Anh đợi em với! Không tiếng trả lời. Chỉ còn lại tiếng cửa khép cạch một cái. Lạnh buốt Hiền chạy theo từ phía cửa. Có hai tên xăm chỗ kín người chặn lại. Hiền bất lực nhìn ra con hẻm ngoài cánh cổng sắt. Chỉ có mấy bước chân thôi Mà sao thấy nó xa xăm Như hàng trăm cây số Ngỡ như không có ngày bước ra khỏi Con nhỏ kia vô đây Tao chỉ cho mà làm nè Hiện cùng mẹo anh bước vào dãy hành lang tối Mấy cô gái ngồi dọc theo tường Ai cũng mặc đồ mỏng tang Son phấn đậm Cười nói lạ lơi Trong ánh mắt lại trống rỗng như người mất ngủ kinh niên Bẹo anh mở cửa một căn phòng cuối sãy hăng hắc mùi tinh dầu. Cái đèn đỏ treo trên trần nhấp nháy như sắp đứt bóng. Hắt xuống tấm ráp dưỡng dính loang lộ. Chẳng biết mồ hôi hay thứ gì khác. Mày ngồi đây đợi khách vô rồi phục vụ. Coi lấy trổi quét dọn xíu đi. Nhưng mà em không biết làm sao. Chỉ chỉ cho em. Khỏi cần. Khách vô kêu làm gì thì mày làm đó. Nhớ kỹ. Mày mà làm gì khách khó chịu là chết với tao nghe chưa? Hiền ngồi thư người trên mép giường, váy ngắn tới bắp đùi. cái áo thì khuét sâu như muốn lộ ra hết cả vòng một. Cây quạt treo trên tường xoay qua xoay lại. Lòng cô lo lắng không thôi. Không biết mình sẽ phải làm công việc gì. Hiền thấy sợ người gọi là mẹ oanh. Rồi cả những cô gái cũng mặc đồng phục giống cô. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Tại sao mọi thứ không giống như những gì Minh nói? Hiền cố giữ bình tĩnh. Chắc tại lương cao nên khác với cả xưởng may. Một vài ngày nữa Minh đến, cô sẽ kêu Minh tìm việc khác. Cứ vậy Hiền ngồi một mình trong căn phòng cho tới khi, cạch một tiếng. Cửa mở ra, một người đàn ông bước vào tầm năm mươi mấy. Cổ đeo dây chuyển to cỡ ngón tay cái. Bụng thì tràn ra ngoài cái quần đang mặc. Hiện giật mình đứng dậy, nép vào góc phòng. Dạ, con chào chú. Người đàn ông nhìn cô một lượt rồi cười gian trá. Mới vô hả? Đó giờ lại đây đâu có thấy em. Dạ, con mới vô bữa nay. Hiện run như cày sấy khi người đàn ông đó cởi hết đồ trên người ra rồi chẳng như nhộng leo lên giường nằm. Hiện che mắt quay người lại, người run lên như muốn khóc. Lại đây em... Con không biết làm đâu, chú tha cho con. Lại anh ôm cái cõi, nành mệt lắm không có chờ em nổi đâu. Con... con... con không phải loại người như chú nghĩ đâu. Mẹ con này, vô đây rồi còn bày đặt thanh cao. Tao đi ra nói với con oanh là mày chết đó người. Cánh tay to bẻ chợt nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh rồi ôm chặt vào trong lòng. Hiền vừa la vừa vùng vẫy mong thoát khỏi được. Ngoài cửa, tiếng nhạc sập xỉnh, át hết tiếng hiền kêu cứu. Hơi rượu sọc thẳng vào mặt làm cho cô muốn ói ra hết những thứ trong bụng. Ông chú đó cười khủng khục, bàn tay thô ráp cứ lần mò khắp cơ thể cô. Áo quần lần lượt bị cởi ra cho hết. Cơ thể cô cứ thấy động chạm vào thân trên đi ảnh của ông. Hiền đau đớn dễ dụa. Cắn mạnh vào cái lưỡi dơ bẩn Đầy mùi thuốc lá lâu năm Ông chú giả bị đau Liền tát cho cô một cú như trời giáng Tay cô ù đi Vì máu tanh lan dần trong miệng Tay cô yếu ớt bấu vào tấm chảy giường Để yên cho thân thể mập ú già nua đó hành hạ mình Bởi giờ cô đâu còn sức để chống lại Hiền nhắm mắt lại Nước mắt đầm đỉa cả gương mặt Cô tưởng mình như biến mất Tan ra như khói Cái thân này không còn là của cô nữa. Nó giờ là một món hàng mặc sức cho người ta trả đạp. Từ hôm đó Hiền chính thức trở thành nhân viên của quán massage điều thuyền. Làm cả ngày lẫn đêm. Còn khách vô là còn làm. Không phân biệt thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ gì. Nơi ở là căn phòng chặt trội, ẩm mốc cùng với các cô gái khác. Công việc của Hiền là làm cho khách thoải mái. Hai chữ thoải mái tưởng nghe đơn giản, nhưng sâu trong đó là những nỗi đau nhục nhã mà Hiền phải chịu. Không muốn cũng phải làm. Mỗi lần xong việc Hiền tắm đến đắt ra mà vẫn thấy người mình hôi tanh, bận thiểu. Khách nhiều nên tiền thì có đó, nhưng chẳng bao giờ đủ. Tờ tiền trong tay cầm chưa kịp ấm, đã bị mẹ oanh lấy hết. Kể từ khi vô làm Hiền không viết thư cũng không gửi về nhà được đồng bạc. Cô lo lắng không biết tình hình ở nhà ra sao nữa. Những đêm vắng khách, hiền nằm con mình trong góc phòng, nghe tiếng mẹ oanh bà đang chửi mấy nhỏ nhân viên. Tiếng cười pha lẫn tiếng rên rỉ vọng ra từ phòng bên. Cô biết mình không thoát được. Một khi đã bước vô đây, người ta như con cá mắc lưới vùng vẫy sao nổi. Giấy tờ hiền đưa cho Minh đã bị gã giao hết cho bà oanh. Hiện chẳng còn gì ngoài thân thể giá rời và ánh mắt vô hồn. Mỗi lần muốn bỏ đi, cô nhớ lại cảnh mấy người cô bỏ trốn ra ngoài, rồi bị kéo về, tóc rối bù, mặt bê bết máu. Mẹo anh nói tỉnh bơ. Ở đây, tụi bay vô rồi, ra chỉ còn là cái xác. Có lần cô nghe mấy chị trong quán nói chuyện vô tình, phát hiện ra được một sự thật mà bản thân cô chắc sẽ không bao giờ ngờ tới được con nhỏ quê mới vô hôm bữa được thằng Minh dẫn tới hả?" Tội nghiệp nhìn Hiền khô à. "Tội gì, tại nó ngu chứ ai, đàn ông ngọt xíu là tin liền. Thằng Minh nó lừa biết bao nhiêu con cho bảo anh rồi đó." Nghe vậy Hiền chỉ biết gục đầu, môi run run. Giờ thì cô mới hiểu, mọi sự dịu dàng, mọi sự quan tâm của Minh đâu phải xuất phát từ chân tình gì, mà chỉ là sợi dây thỏng lòng buộc cổ cô rồi từ từ siết chặt đem cô vào địa ngục Người ta lừa, người ta hại mình, nhưng Hiền không hề nhận ra, còn phản bội lại người bạn giúp đỡ mình bằng tất cả tấm lòng. Từ trong tim một tiếng kêu đau đớn vang lên, cầu trời cho có ai cứu cô khỏi nơi này, nhưng kêu trời còn không thấu được. Có những đêm Hiền nhớ quê, nhớ cha, nhớ anh ra giết. Cô úp mặt vào gối, mắt ướt đẫm nước, hỏa trong mùi phấn son rẻ tiền. Nhưng con đường này, Nào có ai ép buộc, tất cả là do cô chọn lấy. Giờ tới bước này có trách ai cũng đã muộn. Ngoài kia tiếng xe đêm hú dài như tiếng than của một cuộc đời đã lạc mất đường về. Chiều xuống, khói bếp từ mái nhà sau bay lên từng đợt hòa vào trong gió, rồi tan ra như làn sương mỏng. Dì năm bưng mâm cơm còn nóng hổi đi qua con đường đất, dẫn tới nhà ông bảy. Tiếng dép lẹp xẹp vừa tới cửa nhà đã ngưng lại. Hô, oh, trời ra ơi cái thằng này, mẹ hù vậy à, có ngày ta quăng cái mâm cơm là nhịn luôn nghe con. Vô dọn chén ra đi. <cười> lêu leo nằm sợ ma nhé Dì Năm vừa cười vừa lắc đầu chịu thua. Để mâm cơm xuống rồi chia phần ra, để đem sang bàn nhỏ gần buồng ông Bảy. Tấn tay cơm thì mừng ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Ông Bảy ra lấy cơm vô buồn ăn mà cứ ho khủ khủ. Dì Năm nhìn mà thấy sót đau ở trong dạng. Nửa năm rồi, không biết có chuyện gì không, mà không thấy con hiền gửi thư hay gửi tiền về. Lúc ra mây lên tháng nào cũng đều đều, tôi cứ thấy lo lo sao đó. Tiếng ông bậy chầm đục, yếu ớt vọng ra từ trong buồng Tôi ở cũng lo chị Năm à, mà bệnh hoạn vậy thì có làm được gì đâu. Sao Năm nói út hiền mai về, mà con đợi hoài có thấy đâu, nằm nói dối. Tấn buồn đũa vừa khóc vừa dãy nảy lên. Dì năm nghe mà cổ họng như muốn nghẹn lại. Kể từ ngày hiền đi, Tấn theo lời hứa của em gái ngồi bắt chuồn chuồn đợi. Ai rè được hai ba bữa gì đó, Tấn thấy lâu thì khóc ẩm cả lên. Ông bảy bệnh hoạn nằm điết ở trong buồng đâu có làm gì được. Dì năm phải dỗ phải nói đủ thứ Tấn mới thôi. Nhưng cứ chiều tới là lại ngồi khóc cho tới khi ngủ quên. Mỗi lần Tấn hỏi là gì năm nói, Mai Út hiền mới về. Cứ vậy mà cũng kéo dài được cho tới bây giờ. Lúc này ông Bậy do không có thuốc thang gì uống nên bệnh trở nặng lại. Ho nhiều hơn, cái thân hình gầy còm đun lên theo từng cơn ho, hơi thở cứ như sắp đứt quãng. Bậy à, tôi tính mai qua nhà ngoại con Hạnh xin cái địa chỉ. Để tôi lên trên đó coi sao, chứ cứ ngồi dưới này chờ hoài, tôi lo lắm. Chị giúp cha con em nhiều rồi, nay còn thêm chuyện này nữa cực cho chị quá. Cực gì mà cực, tao coi con Hiền như con á, giờ không tin tức sao mà ngồi yên cho được. Mấy cửa ở nhà dưỡng bệnh, tao nhờ con Lam đem cơm qua rồi. Mấy bữa tao về, ở nhà đừng có lo chi hết. Tấn nghe tới đó thì mắt sáng lên. Năm cho con theo với, con muốn đi gặp Út Hiền. Năm không cho con đi, con đi bộ đi. Ừ. Vậy xếp đồ vô đi, mai đi với Năm. Nhưng mà hứa là phải ngoan, nói nghe lời biết không. Tấn đứng dậy nhảy lên mừng gì Năm, sợ nhảy một hồi sập bụi ván nên cũng can ngăn. Tấn nghe lời nhưng cả đêm đó cứ nói cười suốt, làm ông Bậy cũng không ngủ được. Được gặp Út hiền rồi, la la la, được là được gặp Út rồi. Chiều hôm sau gì Năm, dắt Tấn lội bộ ra bến xe chở huyện. Hai dì cháu cũng cùng lên chiếc xe mà khoảng gần một năm trước Hiền rời quê. Đến bến xe dì năm thuê hai chiếc xe ôm, trở đến địa chỉ trong giấy. Thấy người thuê nên chặt chém không nể nang gì. Mỗi người năm chục, dì năm trả tiền mà trong lòng muốn khóc. Nhưng thôi, miễn tới được chỗ của Hiền. Tấn thì khỏi nói lần đầu đi xe máy thích lắm. Vừa ăn cái bánh ú dì năm mua rồi cứ ngó nghiêng bên này hết bên kia. Thì thoảng còn ôm chặt lấy ông chú xe ôm vì có tiếng kèn xe lớn đi ngang. Mẹ này chở ngay thằng khủng. Hai dì cháu tới hẻm. Theo lời người ta chỉ tới nhà trọ của Hạnh. Nhưng Hạnh đã đi làm. Dì Năm dắt Tấn chở ra quán cơm bụi ngoài đầu hẻm. Ăn rồi xin bà chủ quán cho ngồi chờ tới chiều. Tấn mệt quá ngồi trên ghế rồi ngủ gật luôn. Tài còn cầm chặt cái bánh ú, Nói để trừa chỗ Út Hiền Dì Năm nhìn mà thường lấy cái nón lá quạt quạt cho Tấn Chập trọng tối Khi đang ngồi nói chuyện với bà chủ quán Thì Hạnh đi làm về ghé ngang mua cơm Dì Năm lâu rồi không gặp Nhưng ngờ ngợ một hồi cũng nhớ ra Hạnh, Hạnh, phải con không? Trời ơi dì Năm sao dì lên đây Có anh Tấn nữa hả? Đợi con lâu chưa? Nằm lên tới hồi sáng, nằm với thằng Tấn lên kiếm con hiền. Mấy tháng này không thấy thư tử gì của nó hết á, lo lắm con ơi. Chú bẻ ở nhà lo mà bệnh vậy nên đi đâu được. Nằm với anh Tấn, đợi con sáng giờ mệt rồi. Thôi về chỗ đi rồi mình nói chuyện. Đêm đó Sài Gòn lại đổ mưa. Mưa giả xích, dai rắn như người có chuyện buồn không biết nói cùng ai. Hơi lành len vào căn phòng trọ nhỏ Bóng đèn tròn vàng khè Treo lụng lặng giữa trần Ánh sáng yếu ớt hát xuống nền nhà ẩm Làm không gian càng thêm hiu hát Dì năm uống ly trà gừng Hạnh mới pha Tấn ngồi co ro Tay cầm chặt cái bánh ú đã dẹp lép mắt cứ nhìn ra ngoài cửa Ngóng một ai đó trong màn mưa năm nói út hiền ở chung với Hạnh Mà sao con chưa thấy út nữa Dì Năm, còn nói thiệt bữa giờ con cứ tưởng Hiền làm ổn rồi chứ Hồi đầu á Năm tưởng nó bận Nhưng mà nửa năm trời không tin tức gì cũng phải lo chứ con Năm qua nhà ngoại con xin được địa chỉ là lên đây liền Thằng cha mình đó ngày từ đầu đã không tin nổi rồi Giờ chỉ có theo dõi ổng mới mong tìm ra được Hiền thôi còn nói mình mà nó là ai có liên quan gì tới con Hiền Hãy ngồi kể cho dì Năm rõ tưởng tận mọi chuyện từ đầu cho đến lúc Hiền đi theo mình làm công việc mới. Dì Năm nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng. Tội nghiệp con nhỏ, chắc nghe lương cao rồi muốn làm để lo cho cha với anh nó. Ai rẻ bị người ta lừa. Năm nhớ tháng đầu nó nói lãnh được một triệu rồi nó gửi về cho Năm hết để dẫn cha đi khám lấy thuốc uống. Mọi chuyện cũng lỡ rồi Năm. Giờ con tính như vậy trước... Nằm với anh Tấn thấy được không? Rồi có gì mình tính tiếp nữa? Ừ, chỉ biết làm vậy thôi. Tấn à, con muốn gặp được em á, thì phải nghe lời biết chưa? Dạ, nhưng mà còn lâu không năm, còn nhớ Út quá à? Tấn buồn hiu đôi mắt ngấn ngấn nước ngước lên nhìn. Dì năm mỉm cười xoa đầu anh như vỗ về một đứa nhỏ. Mình sắp được gặp Út Hiền rồi, đáng lên nghe con. Ngoài trời mưa vẫn rơi đều đều trong căn phòng trỏ nhỏ. Ba con người ngồi quanh ấm trà đang nguội dần. Lòng dấy lên những dự cảm mơ hồ vừa khiến người ta hy vọng cũng khiến người ta lo lắng. sang bữa sau, trời vừa sáng hạnh nhắn cho một người làm chung công ty xin nghỉ vài bữa để bắt đầu kế hoạch tìm hiền. Không biết có thuận lợi không cũng chẳng chắc là có tìm ra được bạn mình không. Nhưng trước mắt chỉ mọi chuyện bây giờ Chỉ có cô mới có thể cứu vãn được Thấy chú Bảy dì năm lo lắng suốt ruột Anh Tấn thì cứ trông ngóng hãy biết bệnh cũng không thể đứng ngoài cuộc Người cùng quê cả mà Thấy có chuyện hoạn nạn làm sao bỏ nhau được chứ Chiều xuống Chiếc taxi Hạnh thuê đậu đối diện công ty Hiền Từng làm Mấy tháng trước chính hành là người dắt bạn lại xin việc Hiền bước qua cánh cổng ấy Tưởng sẽ là một tương lai mới Ai rẻ giờ Hạnh lại đứng đây, trong vai người đi tìm bạn. Tầm hơn 5 giờ, dòng người bắt đầu túa ra. Giữa đám đông Hạnh nhận ra mình. Cái dáng cao gầy, sơ mi bảnh bao, tóc chảy bóng. Hắn dắt chiếc hông đa đỏ miệng ngậm điếu thuốc. Cái vẻ đạo mạo hiền lành ngày trước khi hắn tới phòng trọ đưa thuốc cho Hiền, giờ tan biến đâu mất. Trước mắt Hạnh là một gã đàn ông chơ cháo, Ánh mắt gian xảo sắc như dao. Khi Minh vừa nổ máy xe, Hạnh vội cho taxi đuổi theo. Xe này lạng, xe kia chen, lòng Hạnh nóng như lửa đốt. Còn tài xế thì khó chịu ra mặt. Trời ơi, giờ này xe đông mà chỉ hối hoài. Anh cứ chạy theo chiếc Honda màu đỏ đó, tôi trả gấp đôi cho. Xe lào qua những ngã rẽ, Hạnh nín thở nhìn theo. Mình chạy nhanh, taxi ráng theo sát, mồ hôi hạnh túa ra. Dù máy lạnh đang thổi phà phà, mắt cô dán chặt vào cửa kính, nhìn chăm chăm vào chiếc không đa đỏ, như sợ, chỉ cần chớp mắt một cái là mất. Đến một vòng xoay, xe lớn chen nhau, mình chạy xe máy nên dễ dàng lách qua được khe hẹp, còn taxi thì bị kẹt cứng, khi ra được thì đã không còn thấy mình nữa. Hạnh đấm mạnh tay vào ghế, mất dấu mất cả mấy trăm ngàn, bằng tiền cô đóng nhà trọ cả tháng chứ ít ỏi gì. Sao rồi con, có tin gì không? À, không năm ơi, giữa trường thì không thấy đâu nữa. Thôi con cũng đừng buồn, mai rồi mình tiếp, buồn cơm đi, dì nấu xong hết rồi. Con nhớ làm gì cũng chú ý an toàn nghe không? Bữa đầu tiên mất tiền mà chẳng được gì nhưng Hạnh không bỏ cuộc. Cô hiểu chỉ cần dừng lại một bước là bạn mình thêm nguy hiểm một ngày. Sáng bữa sau cô dậy sớm, thay đổi một chút kế hoạch. Lần này cô thuê một ông chú xe ôm hay ngồi ở góc cây đầu hẻm, bởi xe máy dù gì cũng dễ theo dõi hơn đi taxi. Ừ, chú Tư, bây giờ còn muốn theo dõi một người. Chú chạy xa xa thôi đừng để bị phát hiện. Chuyện đó dễ, để tôi. Nhưng khi xong nhớ cho chú thêm tiền cà phê nha. Đầu chiều Minh Tân làm đời công ty như bao ngày. Chiếc xe ôm lặng lẽ theo sau. Qua hết đường này tới đường khác. Đang đi thì trời đổ mưa. Mưa lớn đến nỗi người ta phải tấp vào mái hiên. Mình không dừng xe. Hạnh cũng không cho chú xe ôm dừng. Đến mức ông la oai oái Trời ơi! Xong rồi phải cho chú thêm tiền thuốc cảm sốt nữa đó nghe. Chú làm mất dấu là con không trả tiền cho chú luôn. Tôi nói thiệt tôi là người chạy xe ôm khổ nhất thế giới. Mưa ngày càng lớn, gió quất ngang mặt, tạt rát rạt hai bên má, hát vào trong mắt cay xè. Tóc tai, quần áo gì dính bết hết lại. hành vẫn tập trung dõi theo xe minh chập trờn trong màn mưa. Mình rẽ vào con đường nhỏ. hành la lên cho chú xe ôm rẽ theo. Bất ngờ có chiếc xe tải vượt lên từ phía sau. Nước mưa ngập trên đường bị xe tải làm văng lên tung tué. Bị xe lớn lấn bất ngờ, Chu Tư thắng gấp. Bánh xe trượt mạnh trên mặt đường trơn. Hạnh ngã nhào theo chiếc xe, đầu gối cọ sát xuống mặt đường nghe rát buốt. Ờ, còn có sao không? Chú Tư quính quáng dựng xe lên, mặt mũi dì ướt nhẹp nước mưa. Hạnh chống tay đứng dậy, môi tím tái, quần bị rách một lỗ, làm lộ cái đầu gối đang chảy nhiều máu. Còn không sao, chú Tư có bị gì không? Chú chạy theo tiếp đi chú, nhanh lên đi chú. Còn bị vậy rồi, thôi, về nhà rửa vết thương đi. Đại đi chú, biết được nó tới đâu rồi về tính sau. Hạnh vừa nói vừa run, nước mưa hỏa lẫn với máu chảy xuống bàn chân. Cần đau rát buốt nhưng cô cắn răng chịu. Xe lại nổ máy, chú Tư lắc đầu, vừa chạy vừa lầm bẩm Thiệt! Chú chịu thua mày luôn ấy Con hẻm càng đi càng tối Ánh đèn đường le lói không đủ sáng Mình rẽ vào khúc cua cuối Ánh đèn xe Vẫn le lói xa xa như đống lửa dẫn đường Rồi bất ngờ Ánh đèn đỏ ấy dừng lại Trước mắt hành Tấm bảng đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy giữa mạng mưa Mát xa điều thuyền hành như người chết đứng Mưa vẫn chốt ảo ào, ào Rồi xuống người cô lạnh thấu xương Dưới ánh đèn hắt ra đỏ quạch, nhòe nhòe như máu, cô thấy có người phụ nữ ăn mặc lòe loẹ loẹt ra đón mình cả hai ôm hôn thám thiết rồi cùng bước vào trong. Hạnh xét chặt tay, cơn đau ở đầu gối ngày càng nhói lên, nhưng lòng cô còn đau hơn cả vết thương đang rỉ máu kia. Bao nhiêu nghi ngờ trong lòng cô dường như đã có câu trả lời. Hiện ơi, có phải mày đang ở trong đó không? Tối đó hành về tới trò khi mưa vẫn chưa dứt. Bóng cô siêu vẹo, ướt nhẹp từ đầu tới chân, in xuống mặt nền xi măng loang lộ nước. Dì năm đang ngồi ở cửa phòng chờ cũng giật mình. Trời đất ơi, sao tới nồng nỗi này hả con? Vô đây Nam coi coi... Con bị té xe chút xíu thôi, không có sao đâu gì. Dì năm nhìn thấy vết thương nơi đầu gối đang chảy máu thì xót ra, mắt dì ngân ngấn nước. Cỡ đó đó mà con nói có chút xíu Nếu có mệnh hệ gì Thì gì với chú Bảy biết ăn nói sao với cả ngoại con đây Hành lấy bộ đồ đi vào nhà tắm Giọng khản hơn vì lạnh Năm đừng lo quá Con là người kêu nó lên đây làm Nên dù cỡ nào cũng ráng kiếm nó về Này xui bị vậy Nhưng mà được cái hên Con theo được chỗ thằng cha Minh ghé rồi Chỗ đó làm massage Con nghi thằng Minh dụ con hiền vô đó làm Trên này người quê bị dụ vậy nhiều lắm mà con không ngờ mình gặp phải tụi chó mẹ này. Trở hành tắm xong dì năm cẩn thận băng đầu gối cho hành, lớp bông trắng thấm máu đỏ loang loang, dì lấy khăn thấm nhẹ cho cô. Rồi con tính sao hành? Chân cẳng con như vậy rồi, đợi vài bữa đỡ hơn rồi làm gì làm. Trước mắt là vô đó, coi có con hiền ở trong không rồi mình báo công an sau. Nhưng con đang không biết làm sao vô đó được Trong đó tụi giang hồ canh giữ lắm Không có cho ai ra vô đâu Nên phải tính kỹ Giờ muốn vô Phải nhờ anh Tấn thôi Năm Thằng Tấn ổn không con Nằm lo quá Nó sao còn cũng biết rồi Liệu một phen thôi Năm Chứ giờ cũng hết cách rồi Để con tập vài bữa cho anh Tấn Cầu trời cho mọi thứ được bình an Giữa những lo lắng đang bủa vây, vậy mà căn phòng trọ nhỏ mấy bữa nay lại vang lên tiếng cười nói. Dì Năm ngồi trên cái giường sắt nhìn Hạnh đang dạy cho Tấn tập làm khách, mà cũng thấy vui lây. Cô bắt anh đứng ngay ngắn giữa phòng, tay bỏ túi quần. Hạnh khoanh tay mặt nghiêm lại nói với Tấn. Anh Tấn nhớ vô quán là phải nhìn thẳng, đừng có lấm la lấm lét, người ta nghi nghe chưa. Tấn gật gủ, miệng lặp lại từng chữ. Vừa nói mà vừa cười cười. À, cho tôi gặp út ở ủa nhầm con, con Hiền. Trời đất, nói vậy là tiêu, giờ nói lại. Giờ em là bà chú, anh là khách nha. Massage hả em trai, có muốn chọn em nào không? Dạ, dạ, cho con gặp út Hiền ạ. Rồi xong, mới vừa nhắc luôn thì lại đâu vào đó. Hạnh ôm bụng mà cười ngặt nghẽo. Thấy vậy Tấn cũng cười theo. Cô vội nghiêm mặt lại. Lại, tới bữa đó anh làm vậy là tiêu, không gặp được út hiền đó. Anh biết rồi anh phải làm được, để anh nói lại. Tấn nói bằng cái giọng cứng ngắt, ngọng nghịu, cường mặt cố gắng đến tội. Sao hành cười vậy? Tại anh nói nghe buồn cười quá chứ không có gì đâu. Giờ anh tập lại đi, bước chậm chậm thôi. Đừng sợ, đừng quan tâm xung quanh. Chỉ biết là sắp gặp được út hiền thôi. Tấn bước đi thử, đôi chân dài khảnh khẳng. Vừa đi vừa quay lại hỏi. Vậy được chưa Hạnh? Đi vậy không có quen. Hạnh nhìn dáng anh ốm nhôm đen thôi. Cái áo sờ mi cũ nhăn nheo mà thấy thương gì đâu. Ngày tới được gặp em gái là cố gắng lắm. chưa cứ lầm bẩm mấy câu của Hạnh dạy suốt. Anh Tấn khờ thiệt. Nhưng trong ánh mắt lại hiền queo sáng như trẻ con Đôi mắt chưa biết cuộc đời tàn nhẫn đến mức nào Vẫn tin rằng chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi Là sẽ gặp được người em gái mà anh yêu thương Chọt cô thấy tim mình nhói nhói Một cảm giác lạ len vào Mà chính cô cũng không hiểu Mấy bữa nay từ sau khi té xe Tấn luôn kế bên hỏi han sức thuốc cho cô Nhiều khi tay chân rối lên làm cho cô đau Tấn liền thổi phù phù miệng còn lầm bẩm Đau không hành? Hành giật mình định đút chân lại nhưng hơi thở ấm của tấn phạt lên ra. Tiếm cô bỗng đập loạn nhịp. Cái đùng động ấy nhẹ nhàng thôi nhưng khiến cô sợ. Sợ tứ cảm xúc không nên có giữa những đối ren đang vây quanh chưa thể gỡ được. Chiều xuống bảng hiệu mát xa điêu thuyền chớp nháy giữa màn mưa. Đèn đỏ, đèn xanh thay nhau lập lòe như mắt quỷ canh chừng con mồi. Hạnh thì đứng nép vào trụ điện ở bên đường cách đó chừng mấy chục mét. Cô đội nón sụp xuống che gần nửa mặt. Tấn leo lên xe chú tư. hãy ngồi nhìn theo mà lòng dâng lên lo lắng không ngôi. Nước mắt tự nhiên chạy tràn ra không kìm được. Cô vội chạy tới nắm chặt tay Tấn mà dặn dò. Mặc dù lúc ở nhà đã dặn anh rất kỹ. Anh Tấn... Nếu vô gặp được Hiền rồi thì anh nói Hiền ráng chờ thêm rồi mình tính tiếp. Rồi anh ra cổng chú tư trở về, làm theo mấy cái em dạy thôi, không có được làm gì bậy nghe không? Tấn gật đầu cười hì hì, đưa tay lau nước mắt cho Hạnh, cử chỉ ngây ngô nhưng dịu dàng lắm. Anh biết rồi, Hạnh yên tâm, anh sẽ làm được. Hạnh đẹp gái đừng có khóc, xấu đó. Hạnh nghe thì hai má ửng hồng vì ngại, tay cổ buông thỏng đứng đó chờ chờ nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Tẩn được chú tư xe ôm chở đến tận cửa, mắt hạnh theo mà lòng cứ không yên. Tay siết lấy ngực áo như cố giữ lấy trái tim đang đập loạn vì lo lắng. Cô căng thẳng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng. Tẩn ngó nghiêng một lúc rồi cũng bước vào, thấy toàn là người lạ thì sợ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng trong đầu câu nói của hạnh vang lên. Út hiện ở trong đó, Anh Tấn ráng lên nha, sắp được gặp út rồi. Tấn xếp chặt vạt áo rồi bước vào chỗ quầy nơi có mẹ anh đang ngồi. Mẹo anh bữa nay đeo cái sợi dây chuyển bự như xích chó, lấp lánh dây ánh đèn vàng. Thấy cách tới thì cười tươi đon đà. Em trai, massage hả? Em nào cũng được hay sao? Ờ, cho tôi phòng con hiền đi, bữa nó làm thấy êm đó. Tấn nói được tròn cả một câu hoàn chỉnh, mẹo anh nhắm mắt nhìn Tấn từ đầu tới chân. Thấy Tấn sao cứ lạ hơn khách bình thường, cứ ngáo ngơ sao sao nên bà sinh nghi, sợ gặp mấy cha vua quẩy thì cũng rõ hỏi. Có tiền không cha nội mà vô đây? Nè, nhóc luôn đó. Tấn vừa nói vừa rút ra mấy tờ tiền hạnh đưa khi nãy, mẹo anh thấy thì cũng yên tâm. Thôi, như nào thì cũng là khách từ nhân viên nó phục vụ trước việc của bá là thu tiền thôi. À, con hiền nhiều khách chọn lắm, để chị coi giờ nó rảnh chưa. Tấn ngồi xuống ghế đợi hai tay siết chặt đầu gối, mấy cô gái son phấn thấy anh ngồi đợi liền chạy lại cô thì ôm ấp, cô còn xoa, xoa vào ngực anh trêu ghẹo. Đáng ế quá à? hay để em làm cho anh nhé, hơn con hiền đó nhiều. Tim anh đập thình thịt, mặt cúi gầm xuống, mắt nhắm chặt lại không dám nhìn ai, miệng lầm bẩm mấy câu hành dạy, nhưng chữ nào cũng vấp vô nhau. Hình cho em trai, nay ngày thường nên giờ con hiền còn trống, để chị kêu nó ra rước em vô phòng nghe. Cửa phòng bật mở, một bóng dáng nhỏ mặc váy ngắn bó sát bước ra. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt được trang điểm kỹ, nhưng vẫn lộ vẻ hốc hát. Người đó là hiện. Ứt uh, ơi, Tấn mừng rỡ điện gọi em nhưng chợt nhớ lời hạnh dặn, liền cắn chặt môi im bặt. Khiên vừa nhìn thấy anh, đôi mắt trợn tròn run run, rồi nước mắt cứ vậy tuôn trào ra. Cô tưởng mình như người đang mơ, vì không ngờ sẽ được gặp Tấn ở đây. Tiếng anh hẹn trong cổ họng, hiện giữ bình tĩnh, bội bước nhanh tới, ra vờ khoác lấy tay Tấn kéo vào trong phòng như điều cô hay làm với khách. Cánh cửa vừa khép lại, hiền đạo ả lên khóc, ôm chầm lấy anh. Anh hai ơi, sao anh lên được đây rồi vô tới chỗ này vậy? Cha sao rồi? Anh nhớ út lắm, út hứa về mà không về, anh lên kiếm chứ sao? Anh lên với gì năm, nảy tới đây còn có hạnh nữa. Giờ đi về, anh hai dẫn út về, anh bắt được. Chuồn chuồn quá trời, Đợi út về chơi đó. Hiền bật khóc, nước mắt lèm hết cả son phấn, lắc đầu lia lia. Không được đâu anh hai, giờ mình nói chuyện chút rồi đi về đi. Em không có đi chung với anh hai được. Tụi này ở đây giữ lắm. Nghe lời em, về anh nói cho Hạnh biết em đang làm ở đây là được rồi. Tấn nắm chặt lấy tay em gái như không muốn xa. Bởi anh đã trông đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Chợt Tấn nhìn thấy nơi cánh tay Hiền chi chít vết bầm xanh bầm đỏ Thì như không giữ được bình tĩnh nữa Ánh mắt ánh lên tia giận dữ Anh gắn giọng lên Sao tay chân Út bị gì dữ vậy Hiền ở đây bị đánh hả Đi về liền Anh biết mấy người ngoài kia dữ lắm Út ở đây bị ăn hiếp chắc luôn Đi về với anh Út đừng sợ Anh sẽ bảo vệ cho Út Hiền càng nghe càng hoảng Vì cái suy nghĩ ngây ngô của Tấn Giọng cô lạc đi Anh hai à, nghe em, không phải đơn giản đâu, nguy hiểm lắm. Anh không hiểu hết, chỉ biết em gái mình đang sợ, đang khóc. Anh sợ anh đi rồi, em gái mình sẽ bị ăn hiếp. Anh sợ rồi lại không được gặp em, sợ mình sẽ lại mất em. Những gì hạnh dặn dò, những lời út hiền nói tấn đâu còn nghe được gì nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một điều, út bị đánh, phải bảo vệ út. Cả thân người anh run lên hơi thở gấp gáp Anh nhìn quanh Rồi bất ngờ nắm chặt lấy cái ghế gỗ Bên góc tường Tấn đẩy hiền ra miệng vừa lẩm bẩm Vừa lấy ghế đập loạn xạ trong phòng Kính, đồ đạc gì bể tanh tành Tiếng động vang dội khắp quán Tôi bay cho tao đi về Bên ngoài nghe tiếng động thì liền bu lại Cánh cửa phòng bật mở ra Mẹo anh bỏ quầy chạy vô coi sự tỉnh Bở thấy bà liền la lên. Cái gì vậy? Thằng kia mày phá quán tao à? Từ thằng Hải thằng Lực đâu vô xử nó cho tao. Nãy mẹ kêu hai ông đi thu tiền góp cho mẹ rồi mà. Vậy tụi bay xông vô cản nó lại coi. Mẹ ngon mẹ vô đi, còn vô nó phàng gãy sống mũi giả của con luôn hay gì? Tấn cầm lấy cái ghế vừa cua vừa kéo út hiền chạy về phía cửa. Tấn hét lớn, hành động như một người điên lên cơn. Út Hiển khóc lóc năn nỉ anh hay dừng lại Nhưng Tấn ngày càng hét lớn Mắt đỏ ngầu Tay cầm ghế phang thẳng vào tường Làm ai cũng hoảng sợ giặt ra Rồi dồn lại một góc nhường đường cho Tấn đi Từ ngày Tấn bị điên anh chưa một lần lên cơn Nhưng dường như hôm nay anh đã điên thật rồi Đến lúc gần ra tới khỏi cửa Có tiếng nẹt bô xe Xui cho hai anh em Hai tên Lực Hải đi làm việc cho mẹo anh vừa về tới. tôi nó nhào tới giữ Tấn lại. Tấn lúc này tay không, làm sao chống lại mấy tên to bự như thế. Anh liền đẩy mạnh Hiền ra phía cổng rồi hét lớn. Chạy đi út, nhanh lên, đừng để bị bắt. Hiền bị Tấn đẩy mạnh ngã nhào ra ngoài đường. Cô hoảng loạn, nước mắt mở mắt. Biết mình yếu thế không thể làm gì nên cô chạy thật nhanh. Hô khoán tìm người tới giúp cho anh hai. Nhưng khu đó chỉ toàn là những quán massage, tụ điểm ăn chơi thì những chuyện như vậy là bình thường. Ai thèm đóng vai anh hùng để rồi bị thiệt thân chứ. Hạnh thấy náo động trước cửa quán liền chạy ra coi ngó tình hình. Thấy Hiền cô liền từ phía bên kia chạy tới đỡ Hiền rồi cả hai cùng chạy thoát thân. Thằng Lực đi bắt con nhỏ đó về cho tao, nhanh! Tên Lực nghe theo lời mẹ oanh cầm theo khúc cây rồi chạy đuổi về phía hai cô gái. Một cú đấm như trời ráng và mặt tấn làm cho anh ngã rúi rồi xuống nền gạch. Máu từ mũi tuôn ra đỏ tươi. Nhưng anh vẫn cứ cười điên dại, liên tục kêu út hiền. Tên Hải cứ co cánh tay cơ bắp tung nắm đấm vào bụng anh không thương tiếc. thấy tấn yếu thế, mấy cô nhân viên quán cũng hùa lại giữ tay chân tấn cho Hải mặc sức đánh. Gậy gọc kế gỗ đều nện hết lên người anh. Bẹo anh cầm tới một chai bia, đập mạnh vào đầu Tấn làm cho nó vỡ tan tành. Có mấy mảnh vỡ còn ghim sâu vào đầu. Thằng điên, vô quậy quán được còn dẫn người của tao đi hả? ta đập cho chết mẹ mày luôn. Máu từ đầu Tấn chảy ra che lấp gần hết khuôn mặt đang thói thóp của anh. Máu văng lên mặt mấy nhỏ nhân viên hét la um sùm. Tấn cố lấy hết sức tàn, lê lết tấm thân bò từ từ đến cánh cổng. Để hy vọng có thể nhìn thấy được một chút bóng hình của em gái. Em đã chạy được chưa? Út hiền. Tự nhiên, Tấn thấy mình tỉnh táo đến lạ. Trong đầu anh chợt hiện lên một căn nhà lá nhỏ. Ở đó có cha mẹ, có anh và đứa em gái nhỏ xíu đang cùng nhau ăn bữa cơm chiều. Vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Bữa cơm chẳng có gì nhiều. Mẹ kho cá lóc, cha hái lục bình. Vậy mà nó bình yên lạ lùng. Tấn mỉm cười hạnh phúc đắm chìm vào cảm giác ấy. Không biết đây là cảm giác anh đã từng có hay do nơi trong tâm trí anh luôn hằng khao khát nữa. Tấn lại nhớ, cái ngày mình té sông. Sáng bữa đó, sau khi ông Bậy đi ruộng, út hiền cứ khóc đòi chơi chuồn chuồn. Nước ngập lênh láng kiếm một hồi, Tấn thấy cặp mé sông có một con. Nhưng vẫn hơi xa tầm với, vì lúc đó Tấn vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Nghe tiếng em khóc trong nhà. Tấn xót ruột cố bắt cho bằng được Rồi chợt chân té xuống Con chuồn chuồn bị động liền bay lên cao Còn Tấn cứ chơi với Rồi ngày càng trôi ra giữa dòng nước sâu Cha ơi, con nhớ hết lại rồi Út ơi anh hết điên rồi Anh đi làm nuôi cha, nuôi út được rồi Một cú đá cuối cùng nặng như búa tạ dáng xuống ngực Tấn Máu từ miệng anh trào ra từng dòng Đầu nằm gục xuống nền gạch lạnh Mặt ảnh vẫn mở trừng trừng, nhìn về hướng con đường xa xăm, mở mịt. Ngoài hẻm, Hạnh với Hiền vừa chạy vừa thở hồn hẻn, chân đun bẩn bật Phía sau tiếng chân người đuổi theo rầm rập. Hạnh chật dừng lại vì vết thương nơi đầu gối bị chảy máu đau quá không thể chạy tiếp. Đúng lúc sắp bị tên lực bắt được thì chú Tư xe ôm từ phía sau chạy ủ tới, thắng cấp một tiếng két cho xe dừng lại. Lên xe hai đứa ơi! Chiếc xe chở ba người la vun vút qua mấy con hẻm nhỏ. Nước mưa đọng lại trên đường bắn tung tué. Văng chúng người đi đường người ta chửi um sùng. Nhưng chú Tư cứ rổ hết ga hết số. Tiếng chửi thề, tiếng bước chân đuổi theo dần xa rồi mất hẳn ở phía sau. Về tới phòng trọ hiền ngồi vịt xuống ngay cửa, nước mắt ướt đấm cả khuôn mặt. Cô hoảng loạn đến nỗi không nói được thành lời. Anh hai còn ở trong đó, không được hạnh ơi. Phải cứu anh t tâm trong đó không sống nổi đâu Hạn ơi hành ôm lấy đôi vai đang đun của hiền rồi mật khóc lớn là lỗi của tao hiền à? ta không nên để cho anh tấn vô đó gì năm chưa kịp hỏi gì thấy hai đứa cháu ôm nhau vừa khóc sước mướt vừa nhận lỗi gì hiểu được phần nào nhưng muốn xác nhận lại thêm một lần nữa thẳng tấn đâu con sao không về chung với hai đứau từ g các chân trống Ngồi xuống ngay cửa phòng buồn hiu. Thằng Tấn bị kẹt lại trong đó rồi bà. Nhưng mình làm sao chống lại nổi tụi nó? Trời ơi! Tấn ơi! Rồi giờ mình làm sao? Mình báo công an được không? Hiền ngồi kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho mọi người cùng nghe. Từ lúc cô quen Minh và bị gã dụ cho tới mọi diễn biến trong quán hôm nay. Chú Tư nghe xong còn buồn hơn lúc nãy. Trong mấy chỗ đó chuyện đánh người như cơm bữa, đánh nhân viên, đánh mấy trà vô quán quậy có người chết luôn. Hơn nữa thằng Tấn vô quậy quán nó theo lý là sai rồi. Tại con hết, tại con mà anh hai mới ra nông nỗi này. Không được, còn phải tới đó cứu anh hai. Hiền vừa đứng dậy bước ra chưa khỏi cửa, thì hành đã nắm chặt lấy cánh tay Hiền rồi tắt cho cô một cái. Mày nhắm đi rồi con làm được gì không? Hay phụ tấm lòng của ảnh dành cho mày Một lòng muốn cứu mày thoát ra khỏi chỗ đó Mày đánh chết tao đi hạnh Tao không xứng đáng được sống Tao giờ không dám đối diện với ai hết Trời ơi Hai đứa chọn nằm xin đi mà Tấn ơi con ơi Sao mà đến cái nông nỗi này hả Trời Để tôi chạy lòng vòng quay rùm cho Hai đứa không có đi tới chỗ đó nữa nghe không Tụi nó biết mặt hai tuổi bay rồi Tôi sống ở đây cả đời người rồi Trong mấy chỗ đó phức tạp lắm Cảm ơn ông Tư nhiều Coi tin tức coi sao dụng tôi nghe ông Ờ Có gì đâu Giúp được gì tôi giúp Tôi thương thằng Tấn Cái thằng nó dễ thương bà ơi Vậy đổi chú Tư cứ chạy tới chạy lui Nhưng đều không có tin tức gì của Tấn Quán massage như không có chuyện gì xảy ra Cho tới giữa đêm Chú thấy có một chiếc xe tải nhỏ Đậu trước cửa quán Do bị xe che khuất nên chú không nhìn thấy được gì Cứ chở rồi lặng lẽ bám sau chiếc xe tải đang từ từ rời bánh. Chiếc xe đó chạy đến bờ sông, gần chỗ công trình bỏ hoang mới dừng lại. Đứng từ xa, chú Tư có hai tên đàn ông ôm theo cái bao tải lớn, ném xuống nước nghe ủ một tiếng. Bọn chúng chở ở đó khoảng một chút mới lên xe rời đi. Gió từ sông thổi ngược vào bờ, mang theo hơi lạnh, làm cho chú Tư nổi hết da gà. Chú chở xe bọn chúng rời hẳn thì chạy lại mé sông coi thử thì mặt sông chỉ còn là những gỡ nước lăn tăn, dòng sông trước mặt cứ mênh mông trong màn đêm đen đặc. Chú không chắc được bọn chúng làm gì nên cũng ra về ngay sau đó. Nhưng khi vừa rời đi, thì giữa mặt nước phẳng lặng ấy, một thân ảnh từ từ trồi lên, mái tóc ướt rũ xuống che gần hết cả gương mặt đầy máu, khuôn miệng mỉm cười một cái rồi biến mất giữa làn xương khói mờ ảo. Sau mấy ngày tìm kiếm mà vẫn không tung tích gì của Tấn, mọi người ai cũng rầu, cơm dọn ra rồi đậy lại chẳng ai ăn nổi. Mấy đêm qua hầu như hết thầy đều thức trắng, chú Tư với Hạnh chạy gần hết dọc con sông, nhưng chẳng tìm được gì. Hiền hết khóc rồi mê man trong cơn sốt, miệng không ngừng gọi anh hai. Dì năm phải chăm dữ lắm, cô mới đỡ được một chút. Tấn vẫn bật vô âm tín, mọi thứ như đã chìm trong vô vọng. Chuyện trên này chưa đầu vô đâu thì đã phải tính chuyện về quê vì ông Bảy đã ở nhà một mình suốt cả tuần nay. Trước khi đi gì năm có nhờ cô Lam hàng xóm mang cơm qua giùm mình, nhưng cứ đâu thể phiền người ta sốt được. Dù muốn dù không gì cũng đành phải giao lại việc tìm tấn lại cho Hạnh và chú Tư. Sáng trước khi về quê, Hiền đã dậy từ sớm, cơ thể vẫn còn yếu sau trận sốt. Chân đi loạn troạn nhưng cô vẫn bước từng bước thật nhanh, trong mắt đỏ ao như có lửa hận. Hiền một mình đến công ty cũ để gặp Minh. Cô đứng ở đó chờ thật lâu, vừa thấy Minh chạy xe tới cổng cô đã nhào lại, nắm cổ áo gã. Mẹ thằng chó, tại sao mày lừa tao? Bữa nay tao có chết ở đây cũng phải kéo mày theo đồ khốn nạn. Minh dừng xe lại, đẩy tay Hiền ra rồi chỉnh lại áo. Nụ cười méo mó trên mặt như đang đùa với bị kịch của người khác Gà ghé sát mặt cô nói từng chữ như muốn nhấn chìm hiền vào tuyệt vọng ngu thì chịu lại để bắt đền tao hay gì còn đĩ à Sắn đây tao báo cho mày biết luôn thằng anh hai khủng điên của máy bị tụi mẹ anh đập chết rồi nó chết rồi còn bị qug xuống sông làm mồi cho cá thằng điên cuối cùng cũng làm được một việc có ý nghĩa <cười> Tại mày nên anh mày mới chết, đừng có đổ lỗi cho tao. Cần phận út dâng trào lên tận não, hiện lấy con dao để sẵn trong túi áo, định một nhát đâm chết thằng chó mẹ trước mặt, thì đã bị minh nhanh tay chụp lấy bóp mạnh đến nỗi, cổ tay đỏ ửng lên. Thoát rồi thì yên phận đi, nếu không tao cho mày gặp lại mẹ anh yêu dấu thêm một lần nữa đó. Hiện run rảy toàn thân run lên khi nghe tới tên người đàn bà ghê gớm đó. Cô buông thỏng hai tay, đứng sững nhìn theo Minh đang rồ ga chạy xe vào công ty. Một vài người làm cùng thấy cô cũng đi lại hỏi Han, nhưng cô không trả lời câu nào. Lặng lẽ như người mất hồn trở về phòng trọ Anh hai chết rồi sao? Đến xác cũng không còn sao? Điều cô không dám nghĩ mấy ngày qua. Này lại bị người ta nói ra như một trò đùa Vậy mà bản thân chẳng làm được gì Cần giận dữ lúc gặp mình như ngọn lửa cháy rực Nhưng khi quay trở lại Ngọn lửa đó lại bị người ta dập cho lụi tàn mang theo cảm giác thất bại ê trẻ hiện tự trách mình Tự hối hận vì đã không thể bảo vệ anh hai Vì đã để minh lừa dối Và vì chính bản thân cô vẫn quá yếu đuối để trả thù Hiện cùng dì Năm về quê ngay trong hôm đó. Vừa tới đầu xóm đã được bà con cho biết ông Bảy đã chết mấy ngày trước. Làm được gì Năm nhờ mang cơm qua như mọi ngày. Cô để cơm dưới bếp, gọi một hồi không thấy ông Bảy lên tiếng. Cô mới chạy đi hô hoán mọi người cùng tới coi sao. Người ta vô tới buồn thì phát hiện ông Bảy đã chết từ bao giờ. Ông nằm đó lạnh lẽo, cô đơn, không một lời trăn chối Mà có ai hay để chăn chối chứ. Ông bệnh vậy nên người ta cũng không tiện để lâu. Hàng xóm súng lại làm cho ông một cái đám nhỏ rồi chôn ông ở sau nhà. Mới xong được một ngày thì Hiền với dì năm về tới. Hiền nghe kể, không nói một lời gì chỉ lặng lặng. Lặng lẽ từng bước khó nhọc đi vào trong nhà. Giờ đây cô đã không thể khóc được nữa. Nhìn lên bàn thờ cha cô quỵ xuống, cảm giác như tất cả hơi thở đều bị rút sạch khỏi lồng ngực. Cô gọi cha, gọi anh hai, nhưng đáp lại chỉ là những khoảng trống lạnh lẽo. lúc đi mang theo biết bao hy vọng, ước mơ. Nhưng ngày về chỉ còn là những mất mát những hối hận chưa bao giờ nguôi. Con đường, bến sông, căn nhà, mọi thứ vẫn không khác gì. Chỉ có những người cô yêu thương là mãi mãi không còn nữa. Sau từ cái ngày đánh chết tấn, massage điều thuyền trở lại bình thường như bao ngày. Vết máu anh được lau dọn sạch sẽ, tội lỗi của bọn chúng cũng được xóa đi. Ai đâu để ý đến một thằng nhà quê điên khủng như anh. mà người đối với bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Khách ra khách vào tấp nập, lâu lâu mình lại lửa mang về cho mẹ oanh một cô nhân viên, rồi ung dung được bà tặng cho một cái hôn cùng cọc tiền giày cộp Giữa khuya sau khi khách đã rãn hết, tụi nhân viên mệt mỏi về phòng, Tẩy trang cho sạch hết lớp phấn son, rồi nằm phịch xuống ngủ say như chết. Trong quán chỉ còn một mình mẹ oanh ngồi ở quầy. Vừa đếm tiền vừa hát líu lo vì hôm nay trời thương cho bội thu hơn. Một cơn gió lạnh từ đâu phả vào lạnh ngắt, làm ngọn nến trên quầy lập lòe. Bà khựng lại, đảo mắt nhìn quanh, trong lồng ngực tim đập thỉnh Thịch Từng nhịp nhanh đến mức tài cũng có thể nghe rõ. Chợt Có tiếng nước rơi tỏng tỏng, rồi ngày càng chảy mạnh hơn. Bà giật mình ngó nghiêng vào dãy phòng phía sau quầy rồi hỏi lớn. Đứa nào xả nước đó? Tiếng nước đang chảy ẩm ẩm đó ngay lập tức im bật, trả lại không gian yên lặng trong quán. Làm cho gai ốc bà dựng đứng. Dường như có ai đó vừa xả nước nghe lời bà hỏi và cố tình ngưng lại. Mẹ oanh đứng dậy, đi dọc dãy hành lang. Mỗi bức chân của bà vang lên cộp cột trên nền gạch trơn bóng, nghe như vọng lại, thêm tiếng bức chân của ai đó chậm hơn, nặng nề hơn đang bám sát sau lưng. Bà quay phát lại, hành lang trống trơn, ánh đèn vàng hắt từ quầy xuống, làm cho mọi thứ cứ mở nhạt. Bà nuốt nước bọt, bước nhanh đến nhà vệ sinh, đẩy mạnh cửa ra bật công tắc lên. Không có ai cả, vòi nước đang đóng chặt, bên dưới không có một giọt nước nào. Mẹo anh thở phào nghĩ do mình căng thẳng quá nên nghe nhầm Nên cũng thôi quay lại tiếp tục đếm tiền Nhưng khi bà vừa quay lưng Một tiếng két vang lên từ căn phòng cuối giải Cánh cửa phòng từ từ bật mở ra Bà xứng người, mắt mở nhìn chân chân về phía đó Từ khe cửa một vũng nước lẫn máu đen ngòm bắt đầu rỉ ra Chảy thành dòng, men theo nền gạch lạnh lan đến tận chân bà Hơi lạnh bốc lên từ dòng nước Làm quả hồng bà nghẹn lại Không khí quanh bà đột ngột trở nên đặc quánh Như có ai đang bóp lấy ngực bà Khiến mỗi hơi thở nặng như đá đẻ Chưa dừng lại Trong bóng tối sau cánh cửa Một thân người tóc tai bù sủ Quần áo ướt nhẹp dính chặt vào cơ thể Đang tự từ bò ra Nó không bò như người sống Mà là trườn Trườn tới đâu Máu đen đặc độ linh láng ra tới đó Thịt ra cứ thâm bầm bụng beo Mái tóc đen đẫm nước phủ gần hết cả gương mặt Cái miệng nở một nụ cười méo mó Dòng đàn ông vang lên khẳng đặc lạnh bút Như vọng từ dưới đáy sông sâu tối om Trả út hiền lại cho tôi Út hiền nào? Nó chạy rồi Tao không có lấy út hiền nào của mày hết mẹo anh dù đang sợ trước hình dạng đó Nhưng khi biết đó là tấn thì bà cũng không sợ Mà trả lời lại Nhưng bà đâu biết Tấn bây giờ khác với Tấn lúc sống. Nghe bà nói, cái thân đang bò dừng lại một nhịp. Rồi từ từ ngẩn đầu lên, hai hốc mắt đen xỉ sâu khoám. Nước từ trong đó chảy ra không biết bao nhiêu mà lần. Tôi ở dưới sông lạnh lắm, đau lắm. Bà xuống chơi với tôi đi. Vừa nói xong, Tấn liền xong tới chỗ mẹ oanh đang đứng. Bàn tay dài ngoằng lạnh ngắt của Tấn vừa chạm tới mép áo bà thì mẹ oanh thét lên bỏ chạy ra hướng cửa. Nhưng chân bà cứ loạng choạng, người bà va mạnh vào quầy rồi té sổng xoài, nằm trên vũng máu hồi tanh dưới gạch. Bà đưa đôi bàn tay dính đầy dịch đó lên mũi người rồi ói khan. Đôi chân nặng như đá đè, dù có cố như thế nào cũng không đứng dậy được. Ngón nến đặt ở đó lăn xoay một vòng rồi ngã xuống chỗ cọc tiền mới đếm giờ. Tờ tiền khô khốc, cặp lửa thì bén lên. Tạo thành một đốm lửa nhỏ Nhưng rồi Như có ai đang cố tình quạt mạnh Cho nó lan sang cả giấy tờ Tấm rèm kế bên Bà dùng hết sức la lên hy vọng Tụi nhân viên ngủ phía sau nghe thấy Nhưng Nào có thấy ai đến đâu Bà cứ lết dần về phía cửa Để chạy thoát khỏi thân ảnh gây dợn trước mặt Vừa là đám cháy Ngày càng lan dần Trong làng khói bốc lên ngủ mịt Mẹo anh thấy Tấn đứng yên giữa đám cháy Mắt nhìn thẳng vào bà Giọng vang lên chậm rái Nhìn bà bây giờ Có khác gì tôi ngày đó không Hay còn thê thảm hơn Tôi không làm gì bà cả Tôi chỉ muốn cứu em tôi Cũng đáng chết hay sao Nói đến đây Tấn trở nên giận dữ hơn Mẹo anh run rảy Hai tay chắp lại Lại Tấn liên tục Tấn ơi mày tha cho tao Tao sẽ gửi tiền cho con hiền sống một đời không hết Mày tha cho tao đi Tiến Em tôi không cần đồng tiền dơ bẩn đó của bà Thứ tôi cần là mạng của bà <cười> Tấn trượt lại gần vài bước Không nhanh nhưng đủ để bà sợ thoát tim Cả không gian đầy tiếng lửa nổ lách tách Khói từ đám cháy làm cho không gian trở nên ngột ngạt Lửa đã cháy lan qua sofa đón khách rebò lên tưởng như bảy rắn lửa quấn, cứ ngóc đầu đuổi theo. Chẳng mấy chốc đã bao trùm cả quán, cả cánh cửa mà mẹ oanh đang tuyệt vọng muốn mở ra. Từ phía phòng ngủ nhân viên, mấy cô gái bật dậy la hét. Cháy rồi, chạy ra ngoài mau đi. Chờ chết rồi, ai cứu với." Mở cửa ra thấy chỗ quầy bà oanh là cháy dữ nhất, lối ra dường như cũng đang cháy mỗi ngày một nhiều hơn nên ai cũng tranh thủ chạy thoát thân. Một cô gái thoáng nhìn thấy bà Oanh đang nằm kêu cứu dưới sàn, hai tay với về phía mình. Cô dừng lại khoảng mấy giây, khói sọc vào mắt cay xè. Trong đầu cô hiện lên cảnh bị bà chửi, đánh đập lấy cho bằng hết tiền. Cô xiết chặt hai tay, nước mắt trào ra, coi như không thấy, rồi cùng những người khác lao ra ngoài thoát khỏi đám cháy, cũng như là để thoát khỏi siềng xích. Nơi địa ngục trần gian này Quả mát xa điêu thuyền Chìm trong biển lửa đỏ rực Tiếng nổ, tiếng cửa sập Tiếng người chạy, kêu cứu Người ở xung quanh hay tin Thì không cứu nổi nữa Chỉ giúp mấy cô nhân viên đang khổ sở tháo chạy Có cô bị ngạt khói Có cô bị lửa làm phỏng Đang nằm vật ra chờ chữa cháy đến Một bóng hình cứ lặng lẽ Đứng giữa đám cháy Nhưng nước từ trong người cứ chảy ra không ngừng lỡ như xuyên qua mà không gây bất cứ tổn hại nào rồi sẽ không còn ai bị lừa vào đây nữa Út hiền ơi nếu biết được em có vui không gió tử sông thổi ngược lên từng đợt lạnh buốt quét qua mấy tấm tôn người t bỏ dưới cầm cầu nghe le keng lắc rác trợn người mà sông u tối như một tấm gương đen thi thoảng Ánh đèn vàng vọt từ trên cầu soi xuống mặt nước loang lộ Hải uống một hơi hết sạch chai bia Rồi quăng chai ngang một bên Lăn lòng lóc giữa nền xi măng Bốc một nắm đầu phộng Bỏ vô miệng rồi nhai Có hạt còn văng ra ngoài Trời này làm vài chai đã mày Nhìn chai bia mà tao nhớ bữa bảo anh Đập vô đầu thằng Tấn Mẹ bữa đánh chưa đã tay gì mà nó chết rồi Lực không nói gì Nhìn chằm chằm xuống mặt nước tối om Ê Hải, mày thấy gì dưới sông không? Tao chỉ thấy mặt mày tái như cá chết thôi à? Tao thấy có bóng ai nằm ngựa trên mặt sông á. Còn nhìn rồi chào tao nữa. hãy nghe liền bật cười ha hà. <cười> Trời đất, mày uống chưa hết chai mà nói năng bậy bạ rồi hả? Mày im đi. Tao nói không thấy là không thấy nghe chưa? Mày sợ thì sợ mình mày đi, mắc gì nạt tao? Thằng này, giết nhiều đứa rồi mà Có thấy con ma nào đâu Ra thử tao coi với Lời Hải vừa dứt Gió sông thổi mạnh hơn Mắt Lực chợt đỏ lên Trọng trắng chỉ toàn những tiên máu Hải chẳng hay biết gì Lại khui tiếp một chai bia mà uống Bất ngờ Lực nắm lấy một chai bia Đập mạnh vào đầu Hải Làm cho gã choáng váng Mắt mở chừng chừng Máu chảy ra từ đầu rồi xuống tới gương mặt Cơn đau khiến Hải như mất hết sức lực Chưa kịp định thần lại, thể lực sông tới tay gã cầm lên một cây sắt ai vứt ở công trình, rồi liên tục quật vào đầu Hải. Tiếng cạch cạch bộp bộp vang lên khô khốc giữa đêm thanh vắng. Hải chụp cánh tay lực nhưng không cách nào làm lại, vì lực tự xưng trở nên mạnh lắm. Hải từ từ buông tay ra rồi nằm đó chịu trận. Cây sắt đập liên tục làm cho đầu Hải trở nên biến dạng, da thịt cùng xương. Lẫn lộn lại với nhau Não trong hộp sọ còn bị văng ra một đoạn trúng lên mắt Lực Lực ngưng lại Lấy tay lau rồi bỏ vào miệng Chóp chép như người ta ăn món ốc Hôm trước mày đánh tao học máu chết Hôm nay tao cho đầu mày thành tương <cười> Tiếng cười của Lực À không phải Mà của Tấn Tiếng cười vang lên đó Làm đám côn trùng ở gần đó cũng phải hoàng sợ Tấn trong thân xác đứng nhìn hải giật lên từng nhịp cuối cùng, mà cơ mặt tràn đầy sự thỏa mãn. Lực rùng mình vì gió từ sông ngày càng thổi mạnh hơn. Trời đã về khuya, trên cầu vắng người qua lại. Chờ thấy xác hải nát bét trước mặt. Gã hốt khoảng quang cây sát đang còn nằm trên tay xuống, rồi nhìn quanh xem có ai không. Hai tay bất lực ôm lấy đầu, gã không nhớ gì cả. Tại sao mọi sự đến thế này gã không biết được? Từ trong miệng lực nhận thức được một mùi tanh hôi, vội nhổ nước bọt ra, thì thấy lẫn trong đó là thứ gì đó trăng trắng, nát nát, nhìn giống với phần đầu đá bấy nhảy của Hải. Lực nôn thốc nôn tháo, rồi chụp lấy chai bia xúc miệng như cái mùi tanh, vẫn cứ lợn vỡn, nơi miệng nơi tâm trí gã. Trời ơi, cái gì xảy ra vậy? Không lẽ mình say quá làm bậy à? mới uống qua hai chai mà. Không ai giải đáp cho Lực, gã cũng không hiểu gì cả, nhưng cũng không thể cứ đứng đây tìm lời giải thích. Điều quan trọng là phải tìm cách xử lý cái xác trước mắt. Lực nhìn quanh định chôn dưới bãi cát của công trình nhưng lại không có gì, lại đào đất. Loay hoay suy nghĩ một hồi thì Lực quyết định dòng sông sẽ là nơi tuyệt vời nhất như cách bọn chúng đã làm với Tấn. Không trần trừ thêm, Lực vác xác hại lên rồi đi thật nhanh đến bờ sông. Lại ồm một tiếng, vật thể tầm 70kg làm nước sông văng lên tứ tung. Lực chạy lại chỗ cũ, thù lượm mấy miếng thịt nát trộn thêm một ít cát vào rồi đem quăng cho hết. Mặc dù sợ nhưng khi làm xong, Lực cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào. Định nằm vật ra đất vì mệt thì Lực chợt nhìn thấy một bóng đen. Mà khi nãy mình đã thấy Cứ đứng êm ru đó Bóng hình đó trông thì quen Nhưng chẳng nhớ ra là ai cả Người bình thường mà đứng giữa sông Thì chắc là không có rồi Trời ơi nhớ ra rồi Thằng Tấn mà Làm sao không biết vì chính lực đã bó xác Tấn Vào trong tấm bạc mà Lực muốn bỏ chạy khỏi nơi này Nhưng đó là ý muốn của gã Còn chân thì lại như không nghe lời Cứ ngày càng đi về mé sông Và không có ý định dừng lại Lực hoảng loạn Kêu cứu Nhưng làm gì có ai mà cứu nổi gã Bởi gã đang phải chịu đền Cho những tội lỗi mình đã gây ra Bọn chúng đã một thời làm Không ít chuyện áp cho bà oanh rồi Hôm nay trả giá Chẳng phải là công bằng hay sao Lực cứ thế chìm dần Giữa dòng sông đen đặc Ánh sáng đèn đường không thể chiếu soi nổi Mặt nước đang dần khép lại trên đầu gã Chỉ còn lại tiếng thở mạnh vì ngạt nước Vì nỗi sợ hãi tuyệt vọng trước cách chết Dưới chân gã Như có hàng chục cánh tay thỏ lên Muốn kéo xuống dưới đáy sông Lực muốn gào thét Nhưng vừa há miệng ra Nước sông đã ập vào Khiến lòng ngực như muốn nổ tung Giữa là nước tối đen đục ngấu Một thân ảnh không nguyên vẹn Nó cứ mở mịt méo mó Toàn thân phủ lớn bùn sinh Để mắt đỏ rực nổi bật giữa bóng đêm Nụ cười kéo dài đến tận mang tay Như bị ai xé rách Mặt tấn ngày càng áp sát hơn Gần đến mức trong mắt của Lực như muốn dán ra Mày quang tao xuống đây à Thì tao kéo mày xuống cùng Những cánh tay dưới chân Lực lôi gã xuống ngày càng sâu Lực cảm thấy cơ thể mình Như bị xé ra từng phần Rồi mọi thứ im bặt Mặt sông trở về dáng vẻ ban đầu đen kịt Phẳng lặng Chỉ lấp lánh vài ngọn đèn vàng phản chiếu Không ai biết vừa có một mạng người bị nuốt trứng Không ai nghe tiếng kêu cứu Không ai thấy những bàn tay mờ ảo đắt trội lên Rồi biến mất trong chớp mắt Chỉ có bóng đêm là chứng kiến được hết Hồn tấn lại đứng giữa mặt sông nhìn về một nơi xa xăm nào đó Dường như trong ánh mắt đã không còn căm hận Chỉ có một nỗi buồn mênh mông dâng tràn Một buổi trưa như bao ngày Hiện đang ngồi ăn với xỉ Năm tưởng ngõ. Có bóng dáng một cô gái quen thuộc từ từ đi vào. Hạnh về rồi đó hả con? Mệt không? Vồn cơm với Năm luôn nè. Dạ con mới về là ghé đây luôn. Đói quá. Cho con chén cơm đi Năm. Sao đời con? Có tin tức gì của thằng Tấn không? Bữa giờ rồi mà không nghe công an hay báo đài nói vớt được xác trên sông gì hết á Năm. Chắc đó cũng là ý của anh Tấn... Mà để con kể cho Năm với Hiền nghe. Quán massage điêu thuyền bị cháy tan tành rồi. Bảo anh chết cháy. Tụi nhân viên thoát được nhưng bị thương quá trời luôn. Còn thằng Minh, bảo anh chết rồi đâu còn nguồn tiền xài nữa. Nó đánh bài thiếu nợ. Chủ nợ đến trước công ty nó đánh cho một trận gần chết. Lỡ trốn đầu luôn rồi. Bởi tay làm ác đời sau yên được. Nợ máu mình không cần trá. Nghiệp tự khắc đến. Hãy ngồi kể say xưa. Hiền vẫn cắm cuối ăn, không nói một lời Tin dữ đến dồn dập Kẻ ác đã lần lượt bị trả giá cho tội trạng của mình Nhưng sao lòng cô chẳng thấy vui, chẳng thấy hả hê Bởi anh hai cô nào có lấy lại được mạng Những người cô thân yêu nào có ai quay về hay à, lúc đó tao không nghe lời mày Sao mày lại một lòng muốn giúp tao vậy Kẻ như tao đáng bị vậy mà Mọi chuyện đã qua rồi Không ai muốn kết kết như vậy cả Mày sống thật tốt Mới là điều chú Bảy vành anh Tấn mong muốn nhất đó Dì năm và hạnh ai cũng khuyên Nhưng lòng hiền Mãi chẳng thể thoát ra được cảm giác tội lỗi Trong lòng lúc nào cũng nặng Như mang một tảng đá Giả như cô lo làm Giả như cô đừng tin vào Minh Giả như cô đừng quá tham vọng Thì hôm nay cha được trị bệnh Anh hai cũng được ăn ngon hơn Sống vui hơn Nhưng những giá như đó chỉ thành những nỗi đau kéo dài mãi mãi. Hiện đã sức cày cấy lại miếng ruộng đất xấu của nhà mình. Đất cằn cỗi thì bỏ sức ra hơn người ta một chút. Không biết Hiền làm để lo cái ăn hay làm để không còn nghĩ tới những nỗi đau đã qua. Dì năm nhìn mà xót xa, nhiều lần khuyên răn nhưng Hiền chỉ cười rồi làm tiếp. Cô cứ vậy ra ruộng từ cả ngày, chưa chưa ăn cơm với gì. Một chiều nắng, chuồn chuồn bay nhiều, Hiền đang làm cũng bỏ ngang để ngắm. Tụi nó cứ ung sung bay theo gió rồi đáp xuống cạnh cây khô. Hiền bắt một con màu vàng rồi ra chỗ mộ cha và cái mộ gió của anh hai. Hiền ngồi xuống vừa cầm chuồn chuồn, vừa kể lại mấy cái chuyện hồi còn nhỏ xíu. Cho đến khi trời tối đang chuẩn bị vô nhà thì trọt từ phía xa xa trước mặt cô thấy có bóng người đứng lặng im. Cái bóng dáng đó trông quen lắm, ốm nhom mà Mái tóc dài lòa xòa ngang lỗ tai. Hiền vừa mừng, vừa chạy thật nhanh về chỗ cái bóng, rồi ôm lấy. Nhưng khi cô vừa tới cái bóng ấy lại biến mất, rồi xuất hiện ở chỗ khác. Hiền quỵ xuống khóc vật vã, như những kiểm nén bấy lâu được tuôn trào. Anh hai, em nhớ anh lắm. Anh về với em luôn đừng bỏ em đi đâu nữa nghe Tân đứng yên đó đôi mắt hiền từ nhìn em gái Út đừng buồn đừng khóc nữa Anh hai không trách gì Út hết Chuyện xảy ra không phải lỗi của Út Anh hai tới thế gian này là để bảo vệ cho Út mà Sau này không còn anh nữa Út cũng phải sống cho thiệt tốt có biết chưa Không thôi anh hai giận Út luôn đó Nói rồi anh cười Nụ cười hiền tới mức khiến hiền thấy tim mình như vỡ ra. Bao nhiêu nỗi nặng nề trong lòng cô từ từ rã xuống, nhẹ như cho nhang âm ị bay theo gió. Không biết đó là mơ hay thực, chỉ biết lòng cô lần đầu tiên sau bao tháng ngày không còn nặng nề đến nghẹt thở nữa. Hiền ngước mặt lên, không còn tấn nữa, chỉ còn làn gió mỏng, thơm mùi phù sa, nhẹ nhàng lướt qua mẹ cô rồi biến mất. Hạnh đã trở lên thành phố làm lại chừng hơn tháng. Bữa đi có Hiền ra tiễn. Hạnh nói định làm một thời gian nữa cũng sẽ về quê lo cho bà ngoại già. Trước khi đi, Hạnh nắm lấy tay Hiền thật lâu, nói bằng tất cả giọng chân tình. Tao mong lòng mày sớm bình yên trở lại nha, đừng suy nghĩ gì thêm nữa. Hiền mỉm cười, nụ cười mà kể từ ngày xảy ra chuyện Hạnh chưa từng thấy lại. Có lẽ trong lòng hiền đã được nhẹ nhõm rồi. Hằng tháng vào ngày rằm, ở bờ sông nơi Tấn bị người ta quan sát, chú Tư sẽ ôm lại chở một cô gái đến đó. Cô gái ấy chảy tấm vải nhỏ ra, đốt nhang, cắm hoa, để thêm vài đĩa bánh, trái cây. Cô đứng đó thật lâu, nhìn mặt sông dập dành ánh sáng. Anh Tấn à, nếu mà anh còn sống, chắc em đã sớm nói cho anh biết là em thích anh. Nhưng mà Lúc đó Anh có đồng ý không Câu nói bật ra nhẹ như gió Nhưng làm hạnh ngượng ngùng cuối mặt Có những lời người ta giấu Chỉ dám nói với bóng nước và hương trầm Cô khẽ mỉm cười lau nước mắt Lăn đài trên đôi gò má Trời càng về khuya Xương xuống ngày càng dày hơn Làm con sông trở nên mờ ảo Trong màn xương đó Một bóng người hiện ra Bóng người ấy đứng trên mặt nước Nhìn hạnh thật lâu Rồi cũng mỉm cười lại với cô nụ cười hiền queo Và có chút gì đó Ngượng ngùng như một chàng trai Nghe được lời tỏ tình đầu đời Nếu cuộc đời không quá tàn nhẫn với anh Có lẽ anh đã không phải là một thằng đàn ông Nếu cuộc đời không quá tàn nhẫn với anh Có lẽ anh đã không phải là một thằng điên Như người khác hay nhắc đến Anh sẽ chăm chỉ làm ăn Và có được một gia đình hạnh phúc như bao người Sông đêm lặng im như tờ Gió nhẹ nhẹ đưa khói hương Bay ra xa Rồi mở dần vào trong màn đêm Có những yêu thương Tưởng như đã tan biến Vào hư vô Nhưng hoa xa vẫn còn ở đó Chỉ là lặng lẽ dõi theo Lặng lẽ mỉm cười Và như chưa từng rời xa cuộc đời này Về Hạnh ơi Khuya rồi Dạ chú Tư Ê hay à, Tết năm nay mày dắt chú về quê ăn Tết với bà Năm Con hiền đi Tao ở trên đây à, con mình cũng buồn quá Ăn Tết rồi ở với gì Năm luôn đi chú Dạ rồi bon chen trên này làm gì nữa hả câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết Cảm ơn tác giả Mỹ Duyên Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé Chúc quý vị ngủ ngon